Nếu nàng có thể chết vậy tốt nhất. Lúc này Tống Thành Hạo chính vì vừa mới biết được tin tức mà tâm sinh kinh ngạc. Ngoài ý muốn nhìn Diệp Thu, hắn trước nay không nghĩ tới Lữ Dung Nữ Nhi còn có như vậy bản lĩnh, nguyên lai like cái kia trong truyền thuyết bị ân tắc nhìn chúng nữ nhân thế nhưng là nàng. Nói không nên lời, Ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Nếu nàng thật là hắn Tống Thành Hạo nữ nhi, kia hắn chẳng phải là nước lên thì thuyền lên, nơi nào còn dùng đến lệnh bợ người khác. Mà lúc này Lữ Dung cũng là khiếp sợ. Nàng cùng Trịnh phu nhân quan hệ không tồi. Tự nhiên biết khoảng thời gian trước đã xảy ra cái gì, chính mình từng giúp đỡ nói chuyện, nói nàng kia không phải. Nơi nào nghĩ đến chính mình nói thế nhưng là nàng nữ nhi. Nàng nữ nhi thế nhưng cùng kia vương ra quan hệ mật thiết. Đại khái lúc này trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước mắt cái này trang điểm một mạng, toàn thân trên dưới không có một kiện vật phẩm trang sức nữ tử rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Liền rửa vào gương mặt kia sao. Tinh tế nhìn lại kia dung mạo sắc thật không tồi nhưng ân tắc thân là vương gia gặp qua mị nữ vô số kể, như thế nào sẽ có lệ bởi vì một khuôn mặt mà đối nàng bất đồng. Nhưng đã là bất đồng, tự nhiên có nàng chỗ đặc biệt. Nếu nàng thật sự gia nhập vương phủ, chẳng phải là não bổ tưởng tượng làm có người ghen ghét có người phẫn nộ còn có người, thì không thắng thu. Tông Thành hạ vốn dĩ chỉ là vì nhìn một cái diệp văn thiêm dượng nữ Hải thuận tiện gõ một phen, không ngờ có cái này ngoài ý muốn chi hỉ Cơ hồ là suy tư một lát, liền nói, Nói như vậy ngươi cùng vương ra xác thật nhận thức. Nếu như thế nên nhiều chú ý dung nhan mới là, trước kia ngươi đang ở ngàn dặm ở ngoài, ta cùng ngươi nương không có cách nào chiếu cấu ngươi, nếu tới kinh thành, về sau liền đem này trở thành chính mình ra đi, dù sao cũng là ta Tống Thành Hạo nữ nhi, như thế nào cũng không thể so người khác kém mới là. Tống Thành Hạo dứt lời còn ngôn ngữ thân mật tiến lên, tựa hồ tưởng chụp Diệp Thu bà vai. Lại bị Diệp Thu lắc mình tránh thoát. Nàng cao mày nhìn đột nhiên kỳ hảo Tống Thành Hạo. Nơi nào không biết đối phương ý tưởng Cũng không khách khi nói Ta thừa nhận từ ai trong bụng bỏ ra tới Không phải ta có thể lựa chọn Nhưng ta diệp thu đời này trừ bỏ cha ta Cũng không có mặt khác thân nhân Nhị vị thật muốn tìm nữ nhi không ngại Ở trên đường cái nhìn xem Nói vậy không ít người nguyện ý Chương 316 lòng dạ hay hỏi Tống thành hạo trên mặt tối sầm Lại chịu đựng không phát hỏa Cảm giác diệp thu có điểm không biết điều Mặc dù bị vương gia thích Nhưng ai biết có thể kiên trì bao lâu Nếu không có một cái cường đại nhà mẹ để làm hậu thuẫn, nàng về sau chính mình liền an toàn. Tống ra tuy rằng vô quyền vô thế, nhưng ở kinh thành cũng có nhất định lực ảnh hưởng, nàng như thế nào có thể như vậy sách không rõ. Lời nói thâm tiến nói, Diệp Thu, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi vốn chính là ta Tống Thành hạo nữ nhi, ngươi cho rằng cha ngươi chính là ngươi thân cha sao. Nếu là không tin, có thể hỏi một chút ngươi nương, nàng tổng không đến mức lừa ngươi. Diệp Thu cao mày thầm nghĩ còn không có xong không có. Một bên Lữ Dung tiếp thu đến Tống Thành Hạo ánh mắt, vốn dĩ liền hãi hùng khiếp vĩa nàng này sẽ có chút không biết theo ai. Nàng chính mình còn nói không rõ, nào biết đâu rằng là của ai. Không sai, sự tình chính là như vậy hôn luận, hơn nữa vẫn là phát sinh ở trên người mình. Lữ Dung đời này không hối hận chính mình lựa chọn, chẳng sợ nàng xa rời quê hương thanh danh biến xú, cũng cảm thấy chính mình càng thích Tống Thành Hạo một ít. Chỉ là đối với cái kia chiếu cô nàng thư sinh lòng mang thua thiệt. Nàng thiếu hắn quá nhiều. Chỉ hy vọng hắn không cần lại hơn hắn. Nhưng biết Tống Thành Hạo ý tứ, nàng cắn răng nói, Thu Nhi, hắn xác thật là cha ngươi, lúc trước ta cùng Diệp Văn Thiêm cơ duyên xảo hợp ở bên nhau, nhưng lòng ta người vẫn luôn là Tống Thành Hạo, loại sự tình này ta biết cũng nói không rõ, ta cũng biết ngươi hắn ta, nhưng ngươi liền nghe ngươi trả đi, về sau lưu tại Tống Phủ, nương sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, sẽ không lại. Không cần. Diệp Thu tự giác nói đủ rõ ràng, không rõ hai người lừa tình cái cái gì. Nàng nhữ mày đánh gãy lữ dung nói, thanh âm lãnh đạo ta cuối cùng nói một lần, ai là ta thân cha mẹ ruột ta không thèm để ý, ta nhận chỉ có Diệp Văn thiên một người. Lần này lại đây cũng là vì cùng ngươi nói rõ ràng, về sau đại gia gặp mặt liền trang không quen biết, ta cũng sắp rời đi kinh thành, về sau sợ là không có liên lụy, hi vọng các ngươi có thể thức thời điểm, không cần quấy giày ta sinh hoạt. Nàng phải rời khỏi. Diệp Thu nói rời đi nói làm vài người đều sừng sốt, Tống Thành Hạo không nghĩ tới nàng có vương gia yêu thích thế nhưng còn không cam lòng, còn nghĩ trở về kia thâm sơn cùng cốc địa phương. Mà chị Nguyệt Nga đây là lòng tràn đầy kích động, nói như vậy nàng chẳng phải là lại có cơ hội. Mà Lữ Dung còn lại là có chút không tiếp thu được, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình vứt bỏ nữ nhi là kiện sai sự, thật vất vả muốn gặp, cũng không chờ mong tương nhận, liền tưởng hảo hảo bồi thương nàng, nhưng lúc này mới thấy một mặt liền phải mất đi nàng sao. Nàng khổ sở nhìn Diệp Thu, cầu xin nói, không thể không đi sao. Tống Thành Hạo lần này không có ra tiếng. Diệp Thu lại chào phúng nhìn nàng, "Ngươi đã qua thượng ngươi sở hy vọng sinh hoạt, chẳng lẽ còn muốn cho ta bước ngươi vết xe đổ? Ngươi cảm thấy hắn là ngươi phu quân mà vứt bỏ cha ta, nên làm tốt về sau không hề quan hệ giắt ngộ. Tống ra là hảo, nhưng là cha ta cũng không kém, ngươi thả nhìn ai càng tự tại đi, Tống phu nhân." Cuối cùng ba chữ Diệp Thu cường điệu tăng thêm ngữ khí, vì chính là nhắc nhở nàng. Nhìn nữ dung đột biến sắc mặt, Diệp Thu liếc nơi này, người liếc mắt một cái. Lời nói đã nói xong, ta liền không quấy rời các vị Dứt lời xoay người rời đi, không hề lưu luyến Lữ Dung ngơ ngẩn nhìn lại, lại không có dũng khí đuổi theo đi Trong mắt đều là đau kịch liệt Tống thành hạo ninh mày không có ra tiếng, không biết suy nghĩ cái gì Trong ánh mắt hiện lên đông đảo cảm xúc Nhất không nghĩ đi địa phương vẫn là đến đi Diệp Thu đứng ở ân tắc vương phủ trước mặt Có loại trùn bước cảm giác, bởi vì nàng không biết như thế nào cùng ân tắc nói Tuy rằng hắn đã biết Nhưng là từ biệt loại này lời nói luôn là khó có thể mở miệng. gì Di, Diệp cô nương tới tìm vương ra. Hắn đã phao hảo trà niệm vài lần, các ngươi quả nhiên là ước hảo đi. Nguyên chỉ thanh âm chuyển đến, Diệp thu mới phát hiện chính mình đứng một hồi lâu, liền hắn khi nào lại đây cũng không biết. Sừng sốt, gật gật đầu, đúng vậy, có chút việc muốn nói. Nguyên chỉ nhìn nàng một cái, do dự sau nói, ngươi thật sự phải đi. Diệp thu đi tới cửa nện bước một đốn, ngươi cũng biết. Nguyên trì gật đầu. Vương gia hôm nay tâm tình không thế nào hảo, ta liền đoán có việc vẫn là cùng ngươi có quan hệ, hỏi hạ mới biết được Diệp Tiên Sinh đã chào từ biệt, ngươi định là muốn cùng Diệp Tiên Sinh cùng nhau. Kinh thành tới xem một chuyến như vậy đủ rồi, cha ta. Không thích hợp ở chỗ này, hiện tại lại là thời điểm mấu chốt, ta muốn mang hắn trở về. Nguyên chỉ nhớ tới gần nhất Kinh thành đồn đãi, bởi vì biết đến tương đối nhiều, cũng không hảo khuyên bảo, chỉ nói, trở về cũng hảo. Vương gia định cũng là biết Kinh thành cũng không an toàn mới không ngăn cản. Nhưng là ngươi có thể điên tâm, chỉ cần vương ra ở đại hạ liền sẽ ở. Diệp Thu có thể lý giải nguyên trì nói như vậy nguyên nhân. Vô luận thế nhân trong miệng ân tắc như thế nào bạo nộ tàn nhẫn như thế nào ý chí sát đá, nhưng hắn tóm lại là lợi hại. Hắn có thể tuổi còn trẻ trở thành này đại hạ nhiếp chính vương, đều có hắn thủ đoạn. Trước mắt địch quốc tới phạm, những cái đó đã từng thượng tấu trương buộc tội hắn cái nào không phải ở do hỏi hắn ý kiến. Có đôi khi ngắm lại, Diệp Thu cảm thấy hắn một cái vương ra còn không có chính mình tự tại Quyền lợi như thế nào, chung quy là muốn xem người sắc mặt, nếu không liền phải nên đón hậu quả. Loại này nhật tử nàng là không thích, đây cũng là vì cái gì nàng rời đi kiên quyết nguyên nhân. Hai người song hành tiến vào Tây Sương, đàm luận khởi sự tình nói cũng thân thiện. Nghiễm nhiên không thấy được bọn họ quá mức tới gần tư thế xem ở ân tắc trong mắt trong nháy mắt kia ám chẩm. Diệp Thu chỉ cảm thấy tiếng gió mà đến, cùng với nguyên trí hút không khí thanh âm, đã bị ân tắc kéo ra. Hắn một bàn tay thói quen tính ôm nàng eo. Thậm chí không màng Diệp Thu phản đối, đem nàng ấn ở trên người mình, kêu tầm mắt nhìn chầm chầm bên cạnh Nguyên chỉ cảnh cao ý tứ rõ ràng, nói xong liền đi thôi, ta cùng Diệp Thu có chút tư mật lời muốn nói. Nguyên chỉ còn ở vâu ngữ hắn đánh lén, vừa nhắc đầu nhìn đến hắn kia hộ nhai con bộ dáng liền biết sao lại thế này. Thầm nghĩ nếu không phải chính mình trốn đến mau vừa mới phòng trừng thật sự đối hắn đậu thủ. Tốt xấu nhận thức lâu như vậy, thế nhưng so ra kém Diệp Thu, quả nhiên là nam nhân có tức phụ liền đã quên bằng hữu Nguyên chỉ một bên bất mãn, một bên lại không dám biểu hiện ra ngoài, hắn sợ ân tắc trả thù tâm quá cường, chính mình không chịu nổi. Hắc mặt chắp tay cáo lui. Đi vài bước nhớ tới lần này Diệp thu lại đây cáo từ sợ cũng không thấy được, đó là chết thân trở về, Diệp cô. Mới ra khẩu mấy chữ, chỉ cảm thấy cổ lạnh căm căm theo bản năng ngần đầu, chỉ nhìn đến ân tắc kia sâu thẳng con người, lập tức sở hữu nói đều cấp nuốt xuống đi. Hảo đi, cái này bình giống chua, hắn chính là cáo biệt thế nhưng cũng không cho. Cũng không biết diệp cô nương bị hắn thích là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá trong trí nhớ vương gia còn trước nay không đối ai như vậy, như vậy liền rất sợ chính mình người bị người đoạt đi dường như. Nói giỡn, hắn như thế nào sẽ làm loại sự tình này, cũng quá không tin hắn. Nguyên chỉ đi cực kỳ không vui, nghĩ buổi tối uống rượu tìm mấy cái anh em đoán giận hạ. Với lúc làm cho bọn họ biết vương gia có bao nhiêu lòng dạ hẹp hỏi, như vậy đối đãi cùng hắn ngần ấy năm chính mình. Trước 317 kiêu ngạo. Nghiễm nhiên không biết phải bị phun tảo ân tắc này sẽ mãn nhãn đều là Diệp Thu. Có thể là ban ngày ban mặt hơi chút thu liếm chút, Nguyên Chỉ vừa đi hắn cũng liền buông lòng tay, xem Diệp Thu muốn nói lại thôi, con ngươi hơi lóe, thế nàng nói, tới từ biệt. Diệp Thu sừng sốt, gật đầu nói, ta nghe cha ta nói, hắn có thể đi là ngươi nhận lời, cho nên ngươi hẳn là cũng biết, hắn đi đâu ta đi đâu, tuy rằng gặp mặt không lâu, nhưng làm bằng hữu, vẫn là tưởng tự mình cho ngươi nói một tiếng. Chỉ là bằng sao Nhìn đến Diệp Thu lại lần nữa sử sốt, ân tắc cười cười, không sao, bản thân chính là ta vẫn luôn ở cưỡng bách ngươi, mấy ngày nay làm nhiều chuyện như vậy ta đã thỏa mãn, hơn nữa ta rất may mắn, ngươi vẫn chưa bởi vậy mà bài xích ta, còn khi ta là... Bằng hữu, kia lời nói rõ ràng mang theo ý khác, Diệp Thu có điểm không nghĩ đi miệt mài theo đuổi. Nếu đều quyết định đi rồi, này không nên tưởng sự tình liền không thể tưởng. Tuy là nàng chính mình cũng biết trong lòng có chút không tha, cũng làm bộ không biết. an ủi chính mình Nàng chỉ là đối hắn kia một thân mỹ vị ông có lưu luyến, trừ cái này ra. Hẳn là không có. Diệp Thu nhìn ân tắc thời điểm, hắn cũng chính xem ra. Kia Tuấn Nhan không hề ngoại ý muốn lại làm Diệp Thu lung lay lên đồng, nghĩ thầm khó trách có người nói sắc đẹp là người, nàng đối gương mặt này thế nhưng không có chút nào sức chống cự. Chỉ tiếp hôm nay về sau sợ là không có cơ hội tái kiến. Đại hạ yêu cầu hắn, mà hắn thân là vương gia, sợ truy đổi đồ vật là quyền lợi là tài phú, cùng nàng không phải một cái thế giới người Liền đem này đoạn tình nghĩa trở thành một cái tốt đẹp kỳ ngộ đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thu thu hồi tầm mắt, ta còn muốn trở về thu thập đồ vật, liền không nhiều lắm để lại. Về sau nếu là có yêu cầu, ngươi có thể viết thư cho ta, khắc giúp không được gì, nhưng là có thể cho ngươi miễn phí chữa bệnh. Tuy rằng nói như vậy có loại nguyền rùa hắn sinh bệnh ý tứ, nhưng Diệp Thu tin tưởng hắn có thể lý giải chính mình ý tứ. Ân tác trầm mặt không nói gì. Diệp Thu thấy thế rừng một chút lại cười nói, ta đây đi rồi. Liên ở nàng vừa mới xoay người thời điểm, cánh tay lại bị người lôi kéo, lại bồi ta một hồi đi. Nàng quay đầu lại, nhìn đến nam nhân chờ mong ánh mắt, kia nào đó quang mang nhàn nhạt chiếu dọi chính là nàng bóng dáng. Diệp Thu trong lòng hung hăng nhảy lên hạ, theo bản năng tránh đi hắn tầm mắt, ngươi còn có chuyện nói. Không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ nhiều xem ngươi một hồi. Tựa như hắn nói, nói lời này thời điểm, hắn đôi mắt vẫn luôn không có rời đi Diệp Thu trên mặt, ánh mắt kia hàm chứa cảm xúc phức tạp mà lại nồng động. Diệp Thu cảm giác chính mình có điểm chịu không nổi. Nàng hơi có chút mất tự nhiên đứng ở tại chỗ, thấp giọng nói, có cái gì đẹp, là không có gì đẹp. Hắn tiếp thuận miệng, tiếp theo câu lại nói, nhưng là vì cái gì chính là xem không đủ. Diệp Thu lại lần nữa trầm mặt, nội tâm lại cực kỳ náo nhiệt, đây là ở đùa giỡn nàng đi. Bình thường tới nói Diệp Thu cảm giác chính mình không phải cái loại này thẹn thùng người, đại khái ngày thường còn sẽ đùa giỡn qua đi, nhưng là hôm nay. Loại này không khí hạ, nhìn đến như vậy ân tắc. Không biết vì cái gì có chút không đành lòng Rõ ràng nhân ra là vương ra Chính mình bất quá là cái bình dân Nhưng là nàng chính là theo bản năng Sẽ sinh ra như vậy cảm giác Đúng rồi, A Hồng bên kia ngươi thay ta từ biệt đi Hắn còn không biết ta phải rời khỏi Ân tác mới đầu không nghe Minh bạch nàng trong miệng A Hồng là ai Đôi lông mày khẽ nhúc đích Suy tư là lúc trong mắt đều mang theo Vài phần không vui Chính là dây lát lại nghĩ đến cái gì Nhữ mày nói, ân hồng Thấy Diệp Thu không nói chuyện, hắn mới nói Ngươi thích hắn. Tiểu mà lao thành hài tử, có lẽ cùng ta đã thấy hài tử không giống nhau, á hồng rất đặc biệt. Ân tác thừa nhận chính mình ghen tị, hơn nữa vẫn là ăn một cái nhóc con giấm. Hắn có chút ghen ghét nghĩ, chính mình chưa bao giờ từ miệng nàng nghe nói ai đặc biệt, hiện giờ còn không chút nào che giấu chính mình thích, nhưng cố tình người nọ không phải hắn. Hắn theo bản năng nắm chặt cũng đi cánh tay, vì cái gì không chính mình đi nói. Ân. Xem ra ánh mắt mang theo vài phần không vui. Diệp Thu không biết nơi nào lại nói sai rồi chọc cái này đại nhân vật. Nàng chỉ biết, ấn tắc đột nhiên không nói lời nào lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Ngồi trên cùng cái cố kiệu, không cho phân trần làm nàng dựa vào trên người hắn. Hai khác tả hữu, cố kiệu trở nên vững vàng, Diệp Thu mới đầu liền tại hoài nghi hắn muốn làm gì, đưa nàng lặng lẽ vén dẻm lên nhìn về phía bên ngoài, tưởng bán hàng rong hoặc là đường phố kết quả nhìn đến một đồ nhìn không tới đỉnh vách từng khi, trận trầm mặc. Nàng bình tĩnh buông mảnh, quay đầu nhìn lại khi Tân tắc chính nhìn chằm chằm nàng không nói gì. Diệp Thu bất đắc dĩ nói, đừng nói cho ta ngươi tính toán mang ta tiến cung. Vì sao không thể? Diệp Thu. Liên như vậy tùy tiện mang theo một cái bình dân ngồi kiệu đi vào, còn nói có gì không thể. Diệp Thu đột nhiên có chút lý giải vì cái gì những người đó sẽ nói ân tắc tiêu ngạo. Đại khái chính là bởi vì hắn làm việc tùy tâm sở dục không ấn lẽ thường ra bài. Nàng nhớ rõ ràng, liên tính là Diệp Văn Thiêm bị triệu kiến, này tiến cung đều không thể có thay đi bộ công cụ. Hắn khen ngựa công khai ngồi trên xe ngựa, còn mang theo một cái liền chi tiết đều không rõ ràng lắm người tiến cung, thật sự là tiêu ngạo. Này sẽ lại xuống xe hiển nhiên không hiện thực. Diệp Thu dứt khoát cũng từ bỏ, nàng thuận thế ngồi xong, cũng mặc kệ hai người tư thế cỡ nào ái muội Nếu ân tắc không thèm để ý, kia nàng cũng không có gì đáng để ý. Bên người người thả lỏng lại, thân thể không tự chủ được dựa hướng chính mình. Ân tắc là trước hết cảm giác được Diệp Thu biến hóa, chạm vào nàng mềm mại thân thể, khóe môi cong lên một mặt độ cung Hắn úi đầu nhìn về phía rưỡi vào hắn bả vai Diệp Thu, tấm mắt ở nàng trắng non phần cổ dừng lại, nửa ngày cưỡng bách chính mình rời đi tấm mắt. Dù vậy vẫn là cảm thấy có chút miệng khô lưới khô. Thật là, sống lâu làm sao, lại là như vậy không có tự khống chế lực. Lời tuy như thế, khoe miệng ý cười lại thật lâu chưa tán. Trong cung lộ tiến lên thực mau xe ngựa dừng lại khi, xa phu xuống xe nhắc nhở. Diệp Thu vừa mới đứng dậy, liền rắc thân thể một nhẹ, phản ứng lại đây đã bị người ân tắc ôm lên. Nghiễm nhiên không thèm để ý đây là hoàng cung, chiếm diệp thu tiện nghi, trực tiếp hoành ôm diệp thu từ xe ngựa xuống dưới. Diệp thu mắt sắc nhìn đến mấy cái xem ra cung nữ, theo bản năng đem đầu dấu ở ân Tắc trước người, lại nghe đến nam nhân dầu dĩ tiếng cười chuyển đến, nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến ân Tắc có vài phần kiêu ngạo ánh mắt, hắn ở đắc ý đâu. Phóng ta xuống dưới. Vốn tưởng rằng ân Tắc sẽ chơi xấu, kết quả cực kỳ phối hợp, hắn nhướng mày mà nói, "Hảo." Diệp thu cảm giác được hắn thật sự buông tay, thuận thế nhảy xuống. Sau đó sửa sang lại hạ váy, ta thời gian không nhiều lắm, đi nhanh điểm đi. Dứt lời đi đầu đi phía trước đi. Kết quả đi rồi mấy mét xa cũng chưa nghe được tiếng bước chân, ngược lại ân tắc thanh âm chuyển đến, ai nói cho ngươi là con đường kia. Diệp Thu bước chân một đốn, quay đầu lại liền nhìn đến ân tắc còn đứng tại chỗ, hắn cười như không cười nhìn Diệp Thu, hiển nhiên là cố ý. Diệp Thu, đơn giản mặt sau ân tắc không lại sang bậy. Diệp Thu có thể nhìn đến, hắn tùy ý thu điểm, trên mặt tươi cười sớm đã che giấu lên. Nhàn nhạt biểu tình hơi có chút không giận tự uy cảm giác. chương 318 tiếng cung. Xem ra vẫn là cũng không có trong tưởng tượng quá mức tùy ý. Diệp Thu cũng là cái sẽ trang người, ân tắc một thành thật, nàng cũng liền an an tính tính đi theo một bên. Chỉ là một mạc trang vẫn cùng với nội liễm hơi thở, vô luận là ai xem đều chỉ cảm thấy là một cái đi theo ân tắc tiểu nha hoàn. Ngược lại Diệp Thu đi theo ân tắc đi rồi một đường cũng thấy được cung nhân đối ân tắc kiến kỵ. Những cái đó đi ngang qua tiểu cung nữ nhóm. Xa xa nhìn đến ân tắc liền lập tức quỳ trên mặt đất túi đầu không dám nói lời nào, chờ ân tắc qua đi, mới dám ra tiếng vân an, lại chờ nhìn không tới ân tắc mới dám lên. Nay trận trượng hẳn là so hoàng thượng đều không thấp, cũng khó trách còn có công cao trấn chủ lồn đái Tiểu hoàng đế hành cung còn có đoạn khoảng cách, diệp thu lần đầu tiên lại đây, mặc dù đối hoàng cung hưng thu không nhiều lắm, cũng theo bản năng sẽ đánh giá cái này quá mức to lớn địa phương. Tốt xấu cũng là bao năm qua quân vương quận chúa thánh địa. Mang theo cổ xưa hơi thở cung điện bản thân liền mang theo huy nghiêm, nhắc gan sợ là cũng không dám tùy tiện loạn xem. Diệp Thu tự nhận là chính mình là gan rất đại, nhưng cũng sẽ theo bản năng ôm một cổ tử kính ngưỡng chi tình. Ân tắc không có còn nàng, nàng liền lặng lẽ đánh giá bốn phía. Nhìn những cái đó hoa lệ mà phồn đa cung điện, nhìn nơi nơi đều là hành tẩu cung nhân cũng nói, lại có chút lý giải vì cái gì như vậy nhiều người muốn làm hoàng đế. Tục ngữ nói hậu cung dai lệ 3.000 người, trước có cung nhân hầu hạ, sau có phi Tần Thị tẩm. Còn có vô số tướng sĩ bảo hộ sinh mệnh, thường không hết vinh hoa phú quý, ăn dùng đều là tốt nhất, nghe cũng là trên thế giới nhất êm thai nói. Đừng nói người khác, nàng đều cảm thấy mà có điểm hâm mộ. Nghĩ đến đây, Diệp thu theo bản năng nhìn ân tắc liếc mắt một cái. Nguyên chỉ trước kia liền nói quá, nếu ân tắc tưởng, hiện giờ liền không có á hồng trệ gì, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Có thể từ bỏ này đó vinh hoa phú quý, ân tắc so nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn càng đáng sợ đi. Tuy rằng nàng chưa từng có cảm thấy hắn đáng sợ. Tới rồi. Ân Tắc chợt dừng lại, Diệp Thu nghe được thanh âm ngẩn đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến cửa nghênh đón cung nhân quỷ một mảnh. "Đứng lên đi." Ân Tắc nhàn nhạt huy hạ tay háo, cung nhân lúc này mới đứng dậy, sau đó đứng ở hai sườn cung nghênh nhân Tắc đi vào. Cùng đứng Diệp Thu cũng thừa cơ hưởng thụ cái này thù vinh. Nàng nhìn đến những cái đó tối đầu cung nữ còn có mấy cái lớn mật trộm xem Ân Tắc, kết quả không cẩn thận nhìn đến Diệp Thu, sau đó cuống quýt thu hồi tầm mắt. Nghĩ thầm liền tính là lại tàn những người, mặt đẹp vẫn là có vô số người thích, bằng không cũng liền không có phía trước có người tìm nàng phiền phải sự. Như vậy tưởng tượng trong lòng lại có chút thực khó chịu. Liên phản phất chính mình đồ vật bị vô số người mơ ước giống nhau, dầu dĩ. Á hồng gặp qua vương thúc, vương thúc hôm nay sao? Diệp tỉ tỉ. Diệp thu nghe được thanh em thời điểm liền nhìn đến A hồng ngăn mặt hoàng bảo câu nệ chắc tay, khuôn mặt nhỏ ngay ngắn mặt trên không có một chút tươi cười. Như vậy cùng ngày thường ở nhà nàng ngạo kiểu dạng hoàn toàn bất ki chẳng đến thấy được nàng, trong miệng phát ra kinh ngạc thanh âm, ngự khi đều có điểm không giống nhau. Diệp Thu có thể cảm giác được hắn ngoại ý muốn còn có. Kinh hỉ? Chỉ là hết thể bị hắn che giấu, Thành Thành thật thật đứng ở Ân Tắc trước mặt, nghiêm túc trả lời Ân Tắc dò hỏi hắn việc học. Nhớ lấy không thể ham chơi xem nhẹ chính sự, bất quá hôm nay liền đến đây là ngăn, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp ngươi thầm thầm, buồn vương đem người mang đến. Diệp Thu còn ở rất có hưng thú đánh giá A Hồng, đột nhiên không kịp dự phòng nghe được câu kia thầm thầm. Mỹ mắt đi theo nhảy dựng hắn chính là như vậy giới thiệu chính mình sao. Ân tắc quay đầu lại khỏe miệng mang cười nhìn nàng một cái, các ngươi nói đi, ta đi uống ly trà. Dứt lời vào phòng, đi theo liền có cung nữ chạy nhanh qua đi châm trà bận rộn, một đám cùng như lâm đại địch giống nhau, khẩn trương không thôi. A Hồng nhìn đến ân tắc vào nhà, mới lại nhìn chầm chầm diệp thu, trên mặt cuối cùng mang theo chút cái này tuổi nên có hòa bác, ngươi như thế nào vào được, ta còn tưởng rằng vương thúc vĩnh viễn không cho chúng ta gặp mặt. lời này nói Giống như cùng chưa thấy qua nàng dường như. Diệp Thu cũng không quên ân tắc mang nàng tới mục đích, không lưng cùng hắn tề bình nói, bởi vì ta lập tức phải đi, lại đây cho người nói một tiếng. Đi? Đi đâu? Á Hồng thanh âm rõ ràng để ra một ít. Trong phòng ân tắc xem ra liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cống trà. Diệp Thu giải thích, lần này tới kinh thành đơn giản là buổi cha ta khảo thí, hiện giờ cũng khảo qua, hắn nhớ nhà ta cũng suy nghĩ, cho nên tính toán đi trở về. Rốt cuộc này kinh thành cũng không thích hợp chúng ta. A Hồng muốn nói cái gì, đến miệng đều biến thành ủy khuất, ta đây về sau liền không thể tìm người chơi sao. Ngay thường lại ngạo kiều người, lúc này cũng che giấu không được cảm xúc, thanh âm mang theo giày đặc thất vọng, trên mặt đều là khổ sở. Diệp Thu cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy để ý, có chút không biết nói như thế nào. Trật nàng nghĩ đến cái gì lại nói, vậy viết thư cho ta đi, ta cho người lưu địa chỉ, về sau nhàm chán, có thể viết cho ta, ta dạy cho người vệ tranh. Chính là như vậy xa, ta nghe Diệp tiên sinh nói, lên đường đều phải mấy tháng đâu. Diệp thu cũng nói, vĩnh viễn đều không thấy được mới là thật sự xa, nói không chừng về sau ta còn sẽ qua tới kinh thành chơi. Á hồng hâm mộ nhìn nàng, hắn cũng nghĩ ra đi chơi, đi trước kia không đi qua địa phương. Hắn úi đầu khó được không nói chuyện, thoạt nhìn thực không vui. Diệp thu cũng không biết nói cái gì hảo, vỗ tiểu ra hỏa đầu trực tiếp nói sang chuyện khác nói, ta khó được tới một lần, ngươi liền không tính toán mang ta khắp nơi đi một chút. Nghe nói Hoàng Cung là trên đời này xinh đẹp nhất địa phương, ta còn muốn nhìn một chút đâu. Nơi nào xinh đẹp, một chút đều không xinh đẹp. hiển nhiên còn ở cảm xúc bên trong, nói chuyện thanh âm đều mang theo một ít hử hử thanh. Nhưng là có thể nói lời nói, hiển nhiên chính là hòa hoán một ít. Rốt cuộc trong phòng còn có cái ân tắc, A Hồng nói chuyện tương đối thu liễm một ít. Diệp thu thấy hắn như thế kiêng kỵ ân tắc, dẫn theo hắn lưu tới rồi bên cạnh chơi. Hai người là thừa ân tắc uống trà công phu trộm chạy ra cung điện. Nói là không địa phương đi A Hồng mang theo Diệp Thu đi ngự hoa viên. Một đường chạy tới, A Hồng chạy thở hồng hộp khuôn mặt nhỏ hừng đỏ. Quay đầu nhìn lại không có cung nhân đổi theo, càng la đắc ý, bọn họ luôn đi theo ta, còn có vương thúc. Diệp Thu nghe ra hắn lời nói đối ân tắc thật sâu kiên kỵ, liền hỏi nói, ngươi sợ ngươi vương thúc. A Hồng khởi điểm không thừa nhận, cuối cùng vẫn là biệt nữ gật gật đầu, nhưng là vương thúc rất lợi hại, hắn cũng là tốt với ta. Nghe được Diệp Thu có điểm ngoài ý muốn. Người khác đều nói là ân tắc không chế tiểu hoàng đế, nàng vốn dĩ cảm thấy liền tính là bình thường tiểu hài tử đối với quản giáo chính mình người cũng sẽ tân sinh bất mạn huống chi vẫn là ngôi vị hoàng đế người trên, lại không nghĩ rằng A Hồng đối ân tắc là loại thái độ này. Tuy rằng sợ hãi lại rất bội phục sao. Ngắm lại chính mình hiểu biết ân tắc, Diệp Thu cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy hắn rất lợi hại, người có thể cùng hắn nhiều học học, chờ học xong hắn sẽ, liền không cần sợ hắn. A Hồng liên tục gật đầu, thực không tiền đồ nói. Chính là ta học nhiều vương thúc biết đến liền càng nhiều Ta khẳng định so bất quá vương thúc chương 319 trắng trận táo bạo Diệp thu vốn dĩ tưởng cổ vũ hắn một chút Có thể tưởng tượng đến ân tắc người nọ năng lực Đến miệng nói lại cấp nuốt đi xuống Quay đầu nhìn thấy tiểu da hỏa dầu dĩ không vui bộ dáng Chẳng nghĩ đến cái gì Nói ta cho ngươi một cái phòng thân bảo bối đi Như vậy về sau ngươi nếu là gặp được nguy hiểm Có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng A Hồng nghe vậy nghi hoặc xem ra Diệp Thu làm bộ ở trong tay áo đảo, trên thực tế lại là ở không gian cầm một cái nho nhỏ viên ra tới. Nàng làm cho A Hồng mặt tìm cái tiểu túi thơm trăng lên, sau đó đưa cho hắn, bảo mệnh tiểu thuốc viên, nếu ngày nào đó. Ta là nói vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn liền ăn xong nó, ta không dám bảo đảm nhất định hữu dụng, nhưng tuyệt đại khả năng sẽ cứu ngươi. Diệp Thu cấp thời điểm cũng có chút chân chờ, thứ này nàng đã thử qua, nhưng chưa từng có ở người trên người nếm thử. Nghe đến tiểu gia hỏa thật sự có như vậy, một ngày còn không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Như thế nào, ngươi sợ ta lừa ngươi, vẫn là nói ghét bỏ nó? Thấy A Hồng không tiếp, Diệp Thu nhướng mày hỏi, ngươi nếu là không cần liền tính, vừa lúc ta cũng. Ai nói ta từ bỏ? Diệp Thu còn không có giơ tay, A Hồng đột nhiên xông tới đem túi thơm cấp đi, thuận thế còn cấp đặt ở trong quần áo đắc ý nhìn nàng, kia biểu tình nghiễm nhiên là đang nói, ngươi tưởng lấy cũng lấy không đi rồi. Diệp Thu nhướng mày, không yên tâm nói, Nhất định phải nhớ rõ, nếu không phải sinh tử đe dọa hết sức, ngàn vạn đừng dùng. Nàng rứt lời qua đi sờ sờ tiểu ra hòa đầu. A Hồng rất là không được tự nhiên muốn tránh đi, nhưng lại nghĩ đến cái gì sinh sôi chịu đựng Thế cho nên kia khuôn mặt nhỏ đều bị nghẹn đường đỏ, lang là không có nhúc nhích một lát. Diệp Thu nhìn đến sau cũng không khi dễ hắn, thở dài nói, nói thật ta chưa từng có nghĩ tới muốn tham dự lịch sử, hy vọng ta sẽ không thay đổi cái gì. Nàng lời này nói rất có thâm ý, A Hồng có điểm nghẹn không hiểu. Với lúc hỏi, lại nhìn đến có cung nữ lại đây, thuận tiện nhắm lại miệng liên quan khuôn mặt nhỏ đều nghiêm túc lên, đã là khôi phục tới rồi phía trước quân vương tướng. Diệp Thu thấy thế quay đầu nhìn lại. Cung nữ túi đầu lại đây, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, vương gia đang hỏi Diệp cô nương, nói là các ngươi nói xong mau chóng trở về. Hảo, Trâm đã biết. Á hồng ngay ngắn khuôn mặt nhỏ trầm giọng đáp Đại cung nữ đi xuống, hắn mới nhìn về phía nhìn quanh, ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn, vương thúc thực để ý ngươi bằng không hắn sẽ không làm người tới thúc dục Đổi một cái góc độ tới tưởng, có lẽ là sợ ta dạy hư ngươi đi. Diệp Thu nói, A hồng nhịu như mày, ngươi như thế nào sẽ dạy hư ta đâu? Diệp Thu cười không nói chuyện, này nhưng nói không chừng. Nếu sang sớm liền nhận thức, kia nàng đại khái liền có rất nhiều cơ hội hảo hảo khai đạo khai đạo hắn người này tiểu quỷ đại tính cách, nhưng dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, chính mình lập tức liền phải rời đi. Về sau đều sẽ không có quá nhiều liên quan người cũng không cần thiết tốn nhiều tâm tư. Hai người trở về thời điểm ân tắc còn ở trong điện, phản phất liền không có biến động quá tư thế, duy nhất bất đồng chính là trong tay nhiều một cái sổ con. Tiểu hoàng đế vào cửa thời điểm liền trở nên nghiêm trang, liền biểu tình đều là cố tình dọn xong trước cấp thân tắc vấn an, sau đó đi vào ngồi xuống. Thấy thế nào như là thân phận trái lại. Diệp thu nhìn một màn này nhướng mày qua đi, nàng liếc mắt tự cấp thân tắc hành lễ lui về phía sau cung nữ. Nghĩ chính mình có phải hay không quá kiêu ngạo. Vì thế nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cũng đúng cái lễ, há mồm liền nói, vương, ra, chúng ta khi nào ra cung. Nàng mới vừa kêu xong liền cảm giác được phía trên đầu tới tầm mắt, đứng thẳng thân thể thời khắc đó, bên hai chuyển đến ân tắc lười biếng thanh âm, người kêu ta cái gì? Vương ra nha! Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Ân tắc mắt đen meo lại, hơi hơi ngồi dậy tới. A Hồng cũng nhìn một màn này, thấy ân tắc hơi thở không đối theo bản năng thành thật ngồi song. Nghiễm nhiên không biết đã xảy ra cái gì. Liên ở Diệp Thu nghiền ngâm ân tắc lời này có ý tứ gì sau Nam nhân thanh âm lại lần nữa văng lên, lại kêu một lần. Lần này đến phiên Diệp Thu sửng sốt. Không rõ ân tắc vì cái gì sẽ có loại này yêu cầu. Trần trờ hạ vẫn là phối hợp lại hô thanh, vương ra. Lại kêu một lần. Diệp Thu. Nàng như mày, không xác định ân tắc có phải hay không cố ý trêu đùa chính mình. Đó là nhìn chầm chầm ân tắc xem cũng không ra tiếng, hiển nhiên là không muốn a Hồng khẩn trương nhìn một màn này, không biết vì cái gì có điểm bội phục nàng. Vương Thúc nói trước nay không ai dám phản kháng, nàng thế nhưng không hề răng, sẽ không sợ Vương Thúc sinh khí. Thực mò hắn liền nhìn đến Vương Thúc đứng dậy đi rồi đi xuống. Tự biết Diệp tỷ tỷ lần này sợ là muốn chơi, Vương Thúc khẳng định là sinh khí. Làm sao bây giờ? Tốt xấu nàng vừa mới tặng chính mình đồ vật, liền như vậy trơ mắt nhìn Vương Thúc phát hỏa sao. A Hồng thượng ở do dự muốn hay không ra tiếng hỗ trợ, hắn sợ chính mình nói chuyện cũng không có tác dụng Mới vừa cắn răng lấy hết can đảm đứng lên, vương. Lời nói còn chưa nói xong, ngầm đầu nhìn lại tiểu hoàng đế liền nhìn đến, ân tắc đi đến diệp thu trước mặt, đột nhiên rỗi tay cầm lấy nàng một lọn tóc đùa bớt lên, như vậy nơi nào là ở phát hỏa. Ngốc ngốc nhìn một màn này, á hồng vô cùng ngoài ý muốn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người phản kháng vương thúc mà vương thúc thế nhưng không tức giận. Thậm chí hắn nhìn đến diệp tỉ tỉ một cái tắt vô rất vương thúc tay, mà vương thúc. Hắn thế nhưng đang cười. Tự nhận là thiệp sự đã thâm tiểu hoàng đế lần đầu tiên nhìn đến vương thúc như thế quen thuộc tươi cười trận tròn mắt. Nguyên lai like vương thúc không riêng sẽ lạnh mặt, còn sẽ cười còn sẽ như vậy ôn nhu Hơn nữa diệp tỷ tỷ thế nhưng cũng không sợ vương thúc. Hắn suy nghĩ, nếu là người khác dám như vậy đối đại vương thúc, đừng nói tay, đầu cũng chưa. Không cấm nốc ngốc nhìn một màn này, liền ánh mắt đều quên thu hồi. Là người trước chọn sự, không hoàn ta. Ân tắc nói, diệp thu không biết chính mình hô cái vương ra như thế nào liền thành chọn sự. Xem ân tắc này thiếu tấu biểu tình, nàng lại lần nữa chụp bay đối phương Tây, ngươi vốn dĩ chính là vương gia, mà ta là bình dân, nơi này lại là hoàng cung, ta không thể như vậy trương dương đi. Ân tắc thầm nghĩ ngươi khi nào không trương dương, hiện tại nhưng thật ra để ý này đó. Cũng nói, mặc dù trương dương cũng là buồn vương dung túng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dưới bầu trời này có thể đem lời này nói như thế bá đạo phỏng trừng cũng, cũng chỉ có ân tắc. Diệp thu ngược lại có điểm không biết như thế nào nói tiếp nhìn cung điện bên cạnh đứng còn có cung nữ, nhỏ giọng nói, chúng ta đây khi nào đi ra ngoài. Nhanh như vậy đã muốn đi. A Hồng nói muốn lưu người ăn bữa cơm. A Hồng. Diệp Thu thực xác định từ tiếng cung hai người liền không có đơn độc ở bên nhau quá, khi nào nói qua lời này, liền tính biên nói dối cũng đến giống mô giống dạng. Nàng vừa định nói chuyện, bên cạnh liền truyền đến A Hồng thanh âm, Diệp tỷ tỷ người liền lưu lại đi, cơm nước xong liền đưa người trở về. Diệp Thu nhìn lại khi... Chính mới vừa nhìn đến A Hồng tiểu tâm cẩn thận nhìn ân tắc liếc mắt một cái. Mà nàng trước mặt người nam nhân này thế nhưng liền như vậy trắng trợn táo bạo làm cho nàng mặt cấp A Hồng đưa mắt ra hiệu. Nàng nhìn lại khi, ân tắc còn một bộ chuyện gì đều phát sinh bộ dáng, do hỏi nàng, ngươi nghe, A Hồng muốn cho ngươi lưu lại. Diệp thu. Nói dối thật là giống như. Trước 320 trong cung. Diệp thu cuối cùng vẫn là giữ lại, chủ yếu là nhìn đến A Hồng đáng thương hề hề nhìn chằm chằm nàng như là thật hy vọng nàng lưu lại giống nhau. Dù sao sắp rời đi Kinh Thành, nay Hoàng Cung cũng khó được tới một lần, ở lâu một hồi giống như cũng không có gì ảnh hưởng. Diệp Thu sau khi gật đầu, rốt cuộc là như hai người. Trong cung cơm chiều so sớm, nhưng cũng còn có điểm thời gian. A Hồng tưởng đi theo Diệp Thu chơi, nhưng là ân tắc nhưng vẫn đại ở Diệp Thu tả Hữu hắn đối ân tắc rất là kiên kỵ, trước sau bảo trì khoảng cách. Mà bắt đầu nói làm hắn nghỉ ngơi ân tắc. Không biết thấy thế nào đến đi theo phía sau trùng theo đuôi có điểm khó chịu, tìm một đống sổ con làm A Hồng lưu tại cung điện xem, đã ngày mai nhất nhất nói cho hắn xử lý phương pháp. A Hồng chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại cung điện. Hâm mộ nhìn rời đi hai người, trong lòng rành mạch, vương thúc đây là tưởng cùng Diệp tỷ tỷ đơn độc đi lại. Hắn này sẽ đã có chút thói quen, vương thúc đối Diệp tỷ tỷ thực không giống nhau, không biết vì cái gì thế nhưng có điểm hâm mộ. Diệp thu không nghĩ tới ân tắc sẽ tự mình mang nàng đi dạo hoàng cung. Một đường đi tới, nàng cơ hồ thói quen gặp được cung nhân theo bản năng quỷ lệ hành vi. Yên lặng đảm đương ân tắc bên người tiểu nha hoàn, khi không có ai mới có thể hỏi vài câu nói vài câu. Sau đó liền phát hiện này hoàng cung quả nhiên cùng đồn đãi giống nhau đại kinh người, bọn họ đi rồi ít nói có mau một canh giờ, mới đi rồi tiểu bộ phận. Đi ngang qua một cái ao nhỏ khi ân tắc ngừng lại, vừa qua khỏi đi, nam nhân hướng nàng rối tới tay. Diệp thu không do nguyên do vẫn là đem đưa qua, ngay sau đó nàng đã bị ân tắc thún qua đi. Hai người trực tiếp bay lên trời thượng gần đây một thân cây. Di, nơi này thế nhưng có ghế rửa. Bóng dâm bên trong, thâu tráng nhánh cây thượng lại là cột lấy một cái ghế tre. Diệp Thu hiếm lạ đánh giá hạ, vốn tưởng rằng ân tắc là trêu cận nàng, thấy thế chính mình đi qua ngồi xuống. Xuyên thấu qua kêu bóng dâm nàng nhìn đến thanh thấu nước sông còn có đối diện đường nhỏ, phòng chừng là độ cao quan hệ, hơi có chút nhìn xuống hết thể cảm giác. Diệp Thu chính thưởng thức cảnh đẹp, cảm thán nơi này không tồi, bên người đột nhiên trầm trầm Nàng quay đầu nhìn lại ân tắc cũng ngồi lại đây. Ghế che rõ ràng chỉ có thể ngồi một người, ân tắc lại đây, Diệp Thu theo bản năng hướng bên cạnh đi, lại thiếu chút nữa rất đi xuống. Sau đó bị ân tắc bắt lấy cánh tay, thuận thế thò qua tới, đem Diệp Thu thân thể dựa hướng chính mình. Liên ngồi một hồi. Diệp Thu thật sự liền không ở động Hai người ai cũng không nói chuyện, liền như vậy ngồi ở chỗ này, vốn tưởng rằng sẽ thực nhằm chán, không nghĩ tới thế nhưng cũng ăn nhàn. Không biết qua bao lâu. Cách đó không xa chuyển đến nói chuyện thanh. Thanh âm kia càng ngày càng gần, có thể nghe ra đều là nữ nhân thanh âm, có người đang cười có người đang nói chuyện thật náo nhiệt. Nghe tiếng bước chân người còn không ít. Diệp thu theo bản năng nhìn qua đi, nàng từ bóng dâm bên trong khe hở nhìn đến một đám sắc thái tươi đẹp cùng trang nữ tử chính đại bộ mà đến, quả nhiên là ưu nhã tư thái, dung mạo cũng là thượng thừa, ở quý báo trang trí phụ trợ hạ càng là phú quý bức người. Hẳn là chính là trong cung thái phi đi. Diệp Thu không thế nào hiểu biết đại hạ hậu cung, nhưng cũng biết tiên đế đi rồi, bộ phận cung phi tuần táng, còn lại đó là tấn chức thái phi tại đây hậu cung trung gia tăng nhân sắc. Cũng có bộ phận đồn đãi, này đó lưu lại đều là chút sắc đẹp hơn người nữ tử, theo lý thuyết đều nên tiến đi, nhưng là đương kim nhiếp chính vương lại làm việc thiên tư lưu lại, không có việc gì liền tiến cung ôn tồn một phen. Không phải Diệp Thu hỏi thăm mà là về ân tắc lợi đồn đãi quá nhiều, nàng không muốn biết điều khó. Những cái đó nữ tử nghiễm nhiên không thấy được trên cây hai người, còn đang nói cái gì. Đi được gần, Diệp Thu cũng nghe đến các nàng nghị luận nói, không nghĩ tới còn cùng bên người vị này có quan hệ. Hiếm khi nhìn thấy vương gia lại đây, hiện tại chiến sự căng thẳng, sợ là ở vội vàng chính sự. Ta cũng nghe hạ nhân nói, vương gia gần nhất liền đi hoàng thượng nơi đó. Kia thật là kỳ quái, buồn cung như thế nào nghe nói vương gia mang theo cái nữ tử tiến bảo. Nghe nói nàng kia xuyên một mạc, bộ dáng lại không tồi vẫn luôn đi theo vừng ra, tựa hồ rất được sủng ái, không biết trước mặt đoạn thời gian bên ngoài nói vị kia vương ra người trong lòng so sánh với sẽ như thế nào. Nói chuyện nữ tử nãi tiên đế quý phi, tố có mỹ nhân tự xưng, ở một đám nữ tử Trung nàng môi đỏ ngọc nhan đặc biệt chói mắt. Diệp thu vừa mới đó là từ này nhóm người chung liếc mắt một cái nhìn đến đối phương, đều là nữ tử nàng còn cố ý nhìn nhiều vài lần, thầm than này hậu cung sắc đẹp câu nhân, chỉ sợ ân tắc ngốc lâu rồi cũng liền sẽ bị đoạt đi tầm mắt đi Theo bản năng nàng nhìn hạ thân sườn, lại phát hiện không biết khi nào Ân Tắc chính ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Không biết nàng nhìn chằm chằm một đám nữ nhân xem cái gì, thế nhưng nhìn lâu như vậy. Theo Diệp Thu tầm mắt nhìn lại, Ân Tắc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám kia nữ nhân, đáy mắt không có bất luận cái gì gọn sóng. Ngược lại cảm thấy có chút ổn nào, có chút xuất hiện lỗi thời. Có như vậy đẹp. Hắn hỏi. Diệp Thu gật đầu, quốc sắc thiên hương, như thế nào không nhiều lắm xem vài lần. Lại nói tiếp ta còn là lần đầu tiên xem cung phi, quả nhiên cùng đồn đãi nói giống nhau, khó trách mọi người đều nói có thể câu. Dẫn người chú mục Thiếu chút nữa nói sai lời nói Diệp Thu kịp thời sửa đúng lại đây. Nhưng vẫn là dẫn ân tắc nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, đúng không, này đồn đãi bổn vương như thế nào chưa từng nghe qua. Diệp Thu thầm nghĩ, loại này bố trí hắn nói nếu như bị hắn nghe được kia còn phải. Nhưng không nghĩ tùy tiện hại người, liền có lời nói, ngẫu nhiên nghe được. Xem ra buồn vương hẳn là chú ý hạ, những cái đó đồn đãi nên không phải đang nói bổn vương đi. Từ hắn tự xưng bổn vương Diệp Thu liền biết giá hỏa này đoán được cái gì. Quả nhiên, đối thượng kia hiểu do ánh mắt, Diệp Thu bị nói không lời gì để nói. Nay thật đúng là một cái không thế nào hảo liêu đề tài. Vừa định nói điểm cái gì nói sang chuyện khác, dưới tàng cây lại truyền đến thanh âm, người nào ở trên cây quấy nhiễu chúng ta chủ tử? Là cái cung nhân thanh âm, âm điệu tiêm thế, ngữ khí nghiêm khắc. Diệp Thu thầm nghĩ cái này hảo bị người phát hiện. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến những người này, đẩy đẩy bên người ân tắc, người đi, ta không nghĩ đi xuống. Ân tắc bị nàng một phen đẩy ra, thiếu chút nữa ngã xuống đi xuống. Diệp Thu không hề xin lỗi thúc giục hắn chạy nhanh, những người đó rõ ràng muốn quá, nếu là phát hiện nàng còn phải đi xuống, tuy rằng này mỹ nhân đẹp, nhưng tốt xấu là tại hậu cung, chính mình xuất hiện không phù hợp quy cụ không nói, nói không chừng còn sẽ mang theo cái gì đồn đãi. Nàng, nhưng không nghĩ nổi danh. Ân tắc thuận thế đứng lên Đôi tay sau lưng hắn nhấp môi nhìn chằm chằm Diệp Thu, nửa ngày lại đối dưới tảng cây người nói, muốn cho bổn vương cho các ngươi chủ tử dịch bước sao? Tiên ngữ khí không coi là lương thiện, thậm chí mang theo chút không vui. Cung nhân nghe được thanh âm này rõ ràng hoảng sợ, sợ hai chi gian thỉnh thịch một tiếng quỷ trên mặt đất, vương gia tha mạng. Nô tải không biết là vương gia tại đây, quá nhiễu vương gia thỉnh vương gia tha mạng. Trên tay người trầm mặt không nói, mà nghe được ngân tắc thanh âm cung phi nhóm thật là sử sốt. Cung nhân quỳ xuống sau, Các nàng cũng đã đi tới, đồng thời đối với đại thụ hành lễ, không biết vương gia lại đây, là chúng ta quá quấy nhiều vương gia. Kìa quý phi nương nương càng là đi phía trước đi một bước, là buồn cung sai lầm, vương gia nếu là trách phạt liền phạt buồn cung một người đi. chương 321 xuất phát, kìa quý phi cổ y đi phía trước đứng lại, sa mỏng quần áo còn có thể nhìn đến cổ áo làng ra, lúc này cố tình không lưng, càng là phong cảnh vừa lúc. Diệp thu mới vừa quay đầu nhìn lại, trước mắt liền nhiều một bàn tay đem nàng ngăn cản vừa vặn. Nàng không tiếng động giật giật môi, ta đã thấy được. Chọn môi đắc ý dạng rơi vào ân tắc trong mắt không khỏi đạm cười, nhưng quay đầu lại nhìn về phía phía dưới người khi, trên mặt lại chỉ có lạnh nhạc. Hắn không có lập tức ra tiếng, ý bảo quý phi công eo đã rất là xấu hổ. Nửa ngày ân tắc mới nói, vậy phạt các ngươi nửa tháng không chuẩn đi ra cung điện. Thanh âm này giống như ác ngọng truyền tới mọi người nhĩ lực làm các nàng sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là kia quý phi, trên mặt gai đúng chỗ ngứa mỉm cười đều cứng đờ ở. Nàng bạn không nghĩ tới trước kia còn tính đối với các nàng nhân tử ân tắc sẽ đột nhiên xử lý các nàng. Quý phi không cam lòng trả lời, đúng vậy. Nàng thuận thế đứng dậy, chuẩn bị hành lễ cáo lui, lại là đột nhiên nhìn đến cái gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm kia rừng cây bên trong, bật thốt lên hỏi, vương ra, trên cây. Chính là còn có người khác. Quý phi nói xong lời này thời điểm, liền cảm giác được ân tắc cặp kia lạnh lẽo con người đang ở không lưu tình rừng ở trên người. Có như vậy trong nháy mắt nàng cả người phát run tự biết hỏi không nên hỏi nói, vội thu hồi tầm mắt vội vàng lui về phía sau. Còn không đi. ân tắc trên cao nhìn xuống nhìn này nhóm người, hắn thanh âm lánh lệ, hơi thở tràn ngập không vui, tất cả mọi người cảm giác được trên người hắn sắc khí. Nào dám lại xem, sôi nổi hành lễ cáo lui, cho đến đi rồi rất xa cũng không dám quay đầu lại nhìn lại. Diệp thu nghe được liên tiếp tiếng bước chân rời đi không lâu, trước mắt tay mới có thể bông, nàng ngửa đầu nhìn Ấn tắc, con quang nam nhân phản phất thiên thần đứng lặng. Làm ngươi cảm giác được kia một thân túc sát chi khí. Nàng nhịn không được nói, ta rất bội phục ngươi, này đó cung phi như vậy xinh đẹp, ngươi thế nhưng nhận tâm đem các nàng đuổi đi, vừa mới ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được các nàng đều sợ hãi, ngươi không phải đối nữ tử bất đồng sao. Ai nói cho ngươi? Diệp Thu sừng sốt, nói cho cái gì? Ân tắc chợt túi người xuống dưới, Diệp Thu theo bản năng nghiêng đi thân mình, kết quả chỉ là ân tắc ngồi lại đây mà thôi, nàng không được tự nhiên lại hoạt động hạ. Ân tắc thuận thế đem nàng tốn trở về. Lần này cơ hội là nhìn chằm chằm nàng, rán nàng bên thai nói, ta khi nào đối nữ tử bất đồng. Dưới bầu trời này không phải ai đều có thể cùng ngươi giống nhau, các nàng. Không xứng. Diệp thu nghĩ thầm lời này nếu như bị vừa mới đám kêu người nghe được chỉ sợ phải thương tâm. Không thể không nói có thể bị ân tắc người như vậy đặc thù đối đãi cũng là khó được, nhưng là nàng không biết hẳn là cao hứng vẫn là không cao hứng. Rốt cuộc hai người tách ra sau, này đó đều không quan trọng. Ý bảo, Diệp Thu dừng một chút nói, ta tổng cảm giác ngươi đã quên ta sắp rời đi sự. Bằng không như thế nào tổng nói này đó làm người hiểu lầm nói. Nàng hiện tại không thể lưu luyến. Ân tắc lại là thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi có đi hay không cùng ta nghĩ như thế nào có quan hệ sao? Mặc dù ngươi cùng ta cách ngàn dặm, ngươi vẫn là Diệp Thu, là ta ân tắc để ý ngươi. Cái này quan hệ sẽ không bởi vì khoảng cách có khác nhau, ngươi cũng đừng nghĩ ta không ở ngươi liền có thể sang bậy. Diệp Thu thầm nghĩ nàng sang bậy cái gì? Thật sự sang bậy thời điểm cũng không ai ngăn cản nàng. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Diệp Thu luôn mãi nhắc nhở ân tắc mới mang theo nàng đường cũng phản hồi. A Hồng ở cung điện đợi thật lâu, thấy hai người trở về đó là lại đây, theo sau cung nhân chuẩn bị thưởng cơm. Bọn họ là ở cung điện nội thất dùng cơm, cung nhân qua lại nhiều tranh lăng là đem kia nho nhỏ cái bản cấp bãi mãn. Tiểu hoàng đế A Hồng Dương Dương tự đắc nói, không biết Diệp tỷ tỷ ngươi thích cái gì, ta liền đem ta cảm thấy tốt đều làm người làm ra tới. Dứt lời hắn còn nhìn một bên liếc mắt một cái ân tắc biểu tình hiển nhiên là thực vừa lòng Á Hồng nhân thể nhẹ nhàng thở ra Diệp Thu biết đêm nay Chính mình muốn cái gì đều không ăn Tiểu gia hỏa khẳng định sợ tới mức quá sức Nàng đành phải mỗi một cái đều ăn điểm Thật sự ăn không thế nào thoải mái khi Liền sửa lại kế hoạch Cầm xong sạch sẽ chiếc đua cấp hai người gấp đồ ăn a Hồng trận tròn đôi mắt Nhìn chính mình cái kia tùy thời đều bắt bẻ Vương thúc liền như vậy vẻ mặt tự nhiên ăn xong diệp thu kẹp đồ Ăn Trong lòng nào đó nhận chi đều ở bất chi bất giác chúng phát sinh thay đổi. Xem ra Diệp tỉ tỉ ở Vương Thúc trong lòng quả nhiên không giống nhau, trước kia chưa từng có cái nào nữ tử có thể cho Vương Thúc như vậy. Nghĩ đến đây, A Hồng bội phục nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái. Ánh mắt kia xem ra thời điểm Diệp Thu vừa lúc cũng nhìn lại, phát hiện tiểu gia hỏa tản ra ánh sáng mắt đào hoa liền biết hắn khẳng định ở loạn tưởng cái gì, vì thế lại cho hắn gấp một đống đồ ăn, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực làm việc. A Hồng vừa muốn nói gì Ngày bén cảm giác được đến từ một bên khác ánh mắt nhìn chăm chú, người thông minh nhi lập tức gật đầu, cảm ơn Diệp tỷ tỷ Theo lý thuyết đây là hoàng cung, A Hồng như vậy xưng hô rõ ràng không đúng. Khởi điểm là bởi vì kêu thói quen sửa bất quá tới, sau lại A Hồng phát hiện ân tắc tựa hồ rất thích cái này xưng hô sau dứt khoát liền như vậy hay. Trên thực tế hắn đoán không tồi, hắn lớn như vậy lần đầu tiên nhìn đến vương thúc như vậy vẻ mặt ôn hòa. Không khỏi nghĩ, nếu là Diệp tỷ tỷ vẫn luôn ở hắn bên người thì tốt rồi. Đáng tiếc Vương Thúc đều đáp ứng làm nàng đi rồi. Hắn liền không rõ, Vương Thúc nếu thích nàng, như thế nào còn bỏ được làm nàng đi. Quả nhiên là Vương Thúc, nghĩ như thế nào hắn đều đoán không ra tới. Bị tiến cung như vậy một chậm trễ, Diệp Thu về đến nhà khi đã trăng sáng sao thưa. Ân tắc đưa nàng tới cửa khi lăng là lôi kéo nàng đứng ở bóng đêm hạ lưu lại không sai biệt lắm 15 phút, sau lại vẫn là Diệp Thu tìm cơ hội lưu trở về. Nàng biết ân tắc không đi, người liền ở cửa. Này đây! Trở lại phòng sau cũng xuyên thấu qua cửa phòng nhìn về phía đại môn phương hướng cuối cùng thở dài đóng cửa vào không gian không ai biết cổng lớn thân ảnh ở kia căn bản vây không được hắn ven tưởng đứng không sai biệt lắm một canh giờ phu canh gõ chung nhắc nhở phòng cháy lại đây kia thân ảnh mới không biết khi nào rời đi chưa từng biến hóa ban đêm không ai biết đã xảy ra cái gì đêm là yên tĩnh đêm nay có người trắng đêm khó miên diệp thu vốn dĩ kế hoạch là buổi sáng xuất phát vừa lúc có thể đuổi tới cửa cung mở ra đi ra ngoài Sau lại lại đổi thành buổi sáng ăn xong cơm sáng. A Sơn ở đem đại gia đồ vật đặt ở trong xe ngựa cố định hảo, tổng cộng không chiếm cứ nhiều ít địa phương. Xe ngựa là diệp thu trước kia mua tới đặt ở trong không gian, con ngựa ở sau núi lớn lên, bề ngoài thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng là kéo dài lực kinh người, chủ yếu là thoạt nhìn tinh thần sáng láng hảo không chế. Tiểu thư, đợi lát nữa làm Xuân Nhi đi theo ta học tập, nhiều lắm hai ngày ta liền có thể giáo hội nàng, như vậy không chậm trễ lên đường. A Sơn thu thập thứ tốt chuẩn bị lương thảo, lại đây nói lên chính mình đề nghị. Này đã không phải lần đầu tiên nói. Không sai, Diệp Thu vẫn là quyết định đem hai người mang đi. Kêu phòng ở nàng giá thấp bán cho người khác, này cổ đại không phải hiện đại, mặc dù có khế đất, người không ở nơi này sớm hay muộn bị người ba chiếm, không bằng đổi điểm tiền giữa đường phí, dù sao cũng không bồi nhiều ít. Hai người tự nhiên cũng muốn đi theo Diệp Thu rời đi. Diệp Thu đáp ứng mang các nàng nguyên nhân là A Sơn sẽ đuổi xe ngựa. Xuân Nhi cũng sẽ một chút, bởi vậy tỉnh nàng lại tìm người khác. Chương 322 là thạch. Hơn nữa nàng tốt xấu phí trong lòng cấp hai người trị liệu thân thể, trước mắt Xuân Nhi còn không có toàn bộ khôi phục, chính mình không nhìn, nàng tiêu chân không biết có thể hay không tái xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn nữa trong kinh thành muốn tìm cái sai sự không đồng ý, Diệp Thu từng đề cập quá đi phía trước đem hai người thả chạy, đến lúc đó có thể đem phòng ở cho bọn hắn, nhưng là hai người nói cái gì đều không muốn. Xuân Nhi khóc rối tinh rối mù hai người cùng nhau quỳ xuống cầu nàng. Diệp Thu cảm giác chính mình không phải cái gì mềm lòng người, nhưng là nhìn đến kia một màn, vẫn là động lòng chắc ẩn. Bởi vì mang không mang theo bọn họ đối chính mình ảnh hưởng không lớn. Sau lại Diệp Văn Thiêm cũng tỏ vẻ được không, liền như vậy quyết định. Rời đi là lúc hai người đều có vẻ có chút cao hứng. Nay kinh thành ở người khác xem ra có thể là cái hảo địa phương, đối hai người tới nói, không có Diệp Thu tại bên người, đối bọn họ giống như luyện ngục Liền tính may mắn sống sót, không chừng rơi vào cái gì kết cục. Bọn họ đã thói quen đi theo Diệp Thu, cũng không nghĩ kết thúc này cuộc sống an ổn. Xuất phát thời điểm thiên đã đại lượng, mua phòng ở khách hàng lại đây lấy chìa khóa, nói bình an, xe chậm dãi rời đi. Mau đến cửa thành khi, A Sơn gõ xe không nhắc nhở nói, nguyên công tử ở cửa. Diệp Thu nghe vậy xốc lên màn xe nhìn lại, đập vào mắt chính là một con tuấn mã, con ngựa mặt trên ngồi đúng là nguyên chỉ. Hắn ăn mặc một thân nhung trang, trên eo trang bị kiếm Cưới ở trên lưng ngựa thoạt nhìn hiên ngang tư thế vai hùng, này sẽ cười thoạt nhìn, không biết đưa tới nhiều ít thiếu nữ ánh mắt. Diệp thu thầm nghĩ không hổ là cùng ân tắc ở bên nhau người, đi nào đều là tiêu điểm. Nàng vươn nửa cái thân mình hỏi, ngươi đến tiện ta. Vương gia vốn dị nghĩ đến, nhưng là trong cung có việc vẫn luôn không có thể ra tới, chỉ có thể ta thế hắn. Bất quá ta đoán, đại khái là vương gia sợ tới luyến tiếc ngươi, cố ý không có tới. Nay mặt sau một câu nguyên trì là hạ giọng nói, hắn mặt mang treo đùa. Nữ khi chẳng ngập hái muội gan lớn không được. Diệp thu nhúng mày, cảm giác hắn chỉ do nói bữa, tân tắc người nọ khi nào sợ quá liên tiếc ai. Hơn nữa hôm qua mới gặp qua, hai người lúc ấy liền cáo biệt, hắn không tới thực bình thường. Lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, một hai phải đưa nàng. Diệp tiểu thư một chút đều không thất vọng, nếu là vương gia biết người đối hắn một chút lưu luyến đều không có phòng trừng lại phải thương tâm. Nghe hắn vẫn luôn nói lung tung, Diệp thu mặc kệ hắn, không nói chuyện với người nữa, ta phải đi trở về không biết phải đi bao lâu. Nguyên chỉ gật đầu, hắn buồn ý là nghĩ tới tới đưa hắn ra khỏi thành, nhưng là ân tắc công đạo không cần, hắn tuy rằng không rõ dụ ý, nhưng cũng làm theo. Cũng là, lúc này kinh thành chính không yên ổn, chính mình xuất hiện liền đại biểu vương ra, nếu cùng Diệp Thu đi thân cận quá vạn nhất bị người nhìn đến lấy này làm điểm cái gì, sợ là hối hận cũng không kịp. Hắn đang muốn rời đi, trong xe ngựa Diệp Thu chợt nhớ tới một sự kiện tới. Đúng rồi, lần trước trở về ta liền chuẩn bị nói cho ngươi, Kết quả đã quên, ngươi còn nhớ rõ lần đó ở bãi tha ma gặp được người bịt mặt sao. Nguyên chỉ không biết nàng để cái này làm cái gì, gật gật đầu, nhớ rõ. Không dám nói trăm xác nhận, nhưng ta nhớ rõ hắn hơi thở, người khác liền ở vương phủ, vẫn là hộ vệ đội đội trưởng, ta muốn cho ngươi chuyển cáo nhà ngươi vưng ra, trước tiên điều tra. Hộ vệ đội đội trưởng. Nguyên chỉ sử sốt, chuyện này không có khả năng. Nếu nói là mạnh phi, kia khẳng định sẽ không. Mạnh phi so với chính mình đi theo vương gia thời gian còn trường, rất nhiều lần vì bảo hộ vương gia thiếu chút nữa đã chết, nếu không phải tín nhiệm, cũng sẽ không bị an bài ở vương phụ phụ trách thủ vệ, đối phương sao có thể ở bãi tha ma kia xuất hiện, hắn đổi mới là Diệp Thu nhìn lầm rồi. Người liền đem ta nói mang cho nhà người vương gia là được, hắn đều có biện pháp phán đoán. Rốt cuộc không thấy được mặt, Diệp Thu không thể nói quá khẳng định, nhưng ân tắc khẳng định sẽ biết. Nguyên chỉ cao mày nửa ngày vẫn là gật đầu, hảo, ta sẽ chuyển cao hắn. Nhìn theo xe ngựa chậm rãi rời đi, Nguyên Trì mới giá mã lộn trở lại. Nay kinh thành đại đạo thượng, giám phóng ngựa cũng liền như vậy mấy cái. Ý bảo Nguyên Trì rời đi dẫn không ít người ghé mắt, trong đó liền có cố tình theo dõi diệp ra người. Xe ngựa tới ngoài thành xuyên qua người bán rong xúc hẹp đến một nửa lộ liền dùng không sai biệt lắm nửa canh giờ, cũng may càng đi trước đi người này liền càng ít, xe ngựa chạy lên cũng càng thêm tự do. Ngoài thành 8 km địa phương có chỗ tiểu sơn, Nó giống như là kéo dài qua ở kinh thành cùng ngoài thành một đạo hồng câu, đã tới người đều biết, xuyên qua ngọn núi này liền khoảng cách kinh thành không xa. Mà rời đi ngọn núi này, liền đại biểu đã đi ra chủ thành. Đỉnh núi không lớn lại cao mà lâu dài, ban ngày đi qua đều cảm giác địa thế hung hiểm. Nghe nói mấy năm kia trời ráng mưa to cỏ rửa đỉnh núi, đã xảy ra rất nhiều lần hoặc thạch thai nạn đã chết không ít qua đường người. Nay sẽ A Sơn cố tình đi ở trung gian, thời khắc chú ý bốn phía là thạch, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Hán cùng Xuân Nhi đều không có đi ra quá kinh thành, đối địa thế không quen thuộc, nhưng là có Diệp Thu cung cấp bản vẽ, cho nên đều nhận được. Cũng không biết nhà mình tiểu thư đánh nào làm cho bản vẽ, rõ ràng sáng tỏ không nói, liền phân nhánh lộ đều tiêu chí rõ ràng, này không nhận lộ cũng xem rõ ràng. Mắt thấy qua núi lớn, A Sơn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại chợt nghe có động tin truyền đến. Xuân Nhi ngầng đầu nhìn đi, chợt kinh hãi, có cục đá. A Sơn cơ hồ sửng suốt. Hắn nhìn lại khi cục đá đã là từ phía trên rơi xuống. Liên ở hắn đã quên phản ứng khi, ai cũng không thấy được con ngựa cũng là ngẩn đầu nhìn thoang qua, ngay sau đó thả người đi phía trước ngảy dự. Xe ngựa hung hăng sóc nảy hạ, bên trong xe Diệp thu một bên bắt lấy thân xe, một bên kéo Diệp văn thêm một phen, dù vậy hai người đều bị điên không được. Cơ hồ liền ở xe ngựa di động vị trí sau, ẩm vang một tiếng lúc sau, phía trước nơi địa phương rơi xuống cử thạch. A Sơn cùng Xuân Nhi quay đầu lại thấy như vậy một màn đều là nghĩ mà sợ Không thể tưởng được nếu là chậm một bước sẽ thế nào. Làm A Sơn càng kinh ngạc chính là con ngựa tự chủ hành động, vừa mới hắn xem rõ ràng, chính mình chưa kịp phản ứng, là con ngựa trước chạy đi. Khó trách tiểu thư nói con ngựa dùng số tiền lớn, có thể thấy được thật sự có linh tính, nếu không phải nó, không chừng kết cục như thế nào. Xe ngựa ngay sau đó ra Sơn ngoại tìm cái rộng mở địa phương dừng lại, tiểu thư, ngươi cùng lao ra không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi chờ một chút. Diệp Thu xem Diệp Văn Thiêm mặt hơi chút có điểm bạch Làm A Sơn đừng nóng nội đi Đem màn xe xúc lên làm Diệp Văn Thiêm xuống xe hoạt động hạ Mà nàng mượn cơ hội quay đầu lại nhìn mắt vừa mới lạc thạch địa phương Như vậy rộng mở địa phương Cục đá như thế nào liền vừa lúc rơi xuống Hơn nơi chỉ có một khối to Liền cái đá vụn đều không có Này hiển nhiên không bình thường Tiệp đi Tiểu hoang vùng vây cánh trở về rừng ở Diệp Thu bên người ở nàng bên thai kêu to Diệp Thu đột nhiên đầu nhìn lại Tầm mắt nhìn chằm chằm tia đỉnh núi đỉnh, con ngươi sâu thảm. "A Thu, cha không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi." Diệp Thu nghe được thanh âm thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, "Cha, ta vừa mới dọa tới rồi, tưởng nghỉ ngơi một hồi, ngươi làm ta khắp nơi đi dạo đi." Dứt lời nàng đó là hướng tới sơn vừa đi đi. Nơi này đường núi không phải một cái thẳng lộ, hơi chút quải cái cong liền nhìn không tới đối phương. Diệp Thu làm bộ không nghe được Diệp Văn Thiêm lo lắng thanh âm, chạy đến bên cạnh, Tả Hữu không thấy được người trực tiếp phi thân dựng lên. chương 323 trở về nhà. Nay đỉnh núi không lùn, Diệp Thu nhảy vài lần mới đi lên, tới rồi mới phát hiện mặt trên cũng là gồ ghề lồi lõm, cũng không săn bằng, đi xuống nhìn lại, phía dưới hết thảy đều trở nên cực kỳ nhỏ bé. Tiểu hoang ở Diệp Thu trên vai nhảy lên, dịu dít còn đang nói cái gì. Diệp Thu sau khi nghe xong nhìn phía trước, nơi đó hẳn là có một đám người, này sẽ còn không có rời đi, bởi vì Diệp Thu nghe thấy được một kia cực đạm hơi thở Nàng xuyên qua phía trước loạn thạch đôi, đi rồi một đoạn đường, nghe được có người đang nói chuyện khi ngừng lại. Diệp thu cái đầu tiểu, giấu ở cục đá mặt sau không ai xem tới được. Những người đó cũng không biết chính mình đang bị người dình coi, đang ở thương lượng đợi lát nữa làm sao bây giờ. Một lần không thành còn có lần thứ hai, nghe nói kia tiểu nữ tử có võ công, đợi lát nữa chúng ta liền trước hạ dược, chờ đến bọn họ hôn mê lại động thủ, sau đó, mấy người vây quanh ở một khối nói nghiêm túc. Những người này làm lưu dân giống nhau trang điểm, trên mặt cũng đồ thực giờ rõ ràng là tưởng ngụy trang chân chính thân phận. Bọn họ bên cạnh, còn có một ít công cụ, thực hiển nhiên phía trước cục đá chính là bọn họ đẩy Diệp Thu vốn dĩ suy nghĩ bọn họ là ai người, nghe được câu kia tiểu hầu ra đó là minh bạch sao lại thế này. Nàng cố ý lộng điểm động tính, phía trước chuẩn bị đi hạ dược một đám người bông dưng an tính lại. Bọn họ khắp nơi nhìn, cẩn thận nhìn chầm chầm chung quanh, ai ở chỗ này. Diệp Thu từ cục đá sau đi ra Nhìn mấy người nàng nói, các ngươi còn không phải là ở tìm ta. Mấy người hồ nghi xem ra, đề phong nhìn Diệp Thu, bọn họ căn bản không phát hiện người này là khi nào lại đây. Nghe được Diệp Thu nói, lúc này mới ý thức được cái gì, thanh âm càng là cảnh giác, ngươi là Diệp ra kia tiểu thư. Xem ra còn không nốc, ta đã biết các ngươi là cố phủ người phái tới, hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là chết ở chỗ này, một cái là đồng dạng phương pháp cho ta còn cấp cố phủ người, các ngươi ý hạ như thế nào. Si tâm vọng tưởng, mấy người nghiễm nhiên không đem Diệp Thu uy hiếp đương hồi sự, nàng vừa mới dứt lời, đó là rút kiếm lại đây, mấy người vây quanh Diệp Thu nghiễm nhiên là muốn hạ tử thủ. Chính là Diệp Thu lại như thế nào làm cho bọn họ thực hiện được, nàng cơ hội là nhẹ nhàng tránh thoát những người này sở hữu chiêu thức, động tác thành thạo không nói, còn vẻ mặt nhẹ nhàng. Ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Lời này nói xong, mấy người chỉ cảm thấy nguy hiểm tiến đến, vừa muốn đề phòng, trên người đó là tê dần. Bọn họ căn bản không thấy được Diệp Thu là như thế nào tới gần, phản ứng lại đây đã bị đá ngã lăn trên mặt đất. Một đám người liền như vậy ngã trên mặt đất, phàm là bọn họ muốn đứng dậy, Diệp Thu liền lắc mình lại đây bổ thượng một chân. Tiếng kêu thảm thiết ở trên đỉnh núi thực trong trẻo, nhưng cũng trừ bỏ bọn họ không ai nghe được. Tất cả mọi người nhận thấy được trước mặt nữ tử khủng bố. Hiện trường giống như an ý hình thành một cái quỷ dị tình huống, tất cả mọi người ý thức thanh tỉnh lại mỗi người mang thương không ai dám đứng dậy. Bọn họ xem Diệp Thu ánh mắt giống như xem một cái quái vật, nghiệm nhiên tưởng tượng không đến này vóc dáng nhỏ nữ tử là như thế nào như vậy lợi hại, kìa võ công nơi nào là một chút lợi hại, rõ ràng là không người có thể cập. Xem ra hầu phủ cấp tin tức không được đầy đủ, cô ý hại bọn họ tới. Diệp Thu nhìn về phía này mấy người, vừa mới lựa chọn nghĩ kỹ rồi sao. Cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện Diệp Thu từ trên mặt đất nhặt một cây đao, mấy người trần trờ gian, nàng cũng là huy đao chém trong đó một người, thanh âm lệnh băng. Ta nói, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Nàng huy đao huy mọi người một cái đột nhiên không kịp dự phòng, cũng không hoài nghi, nàng sẽ trực tiếp giết bọn họ mọi người. Là con sống là chết ở bọn họ trong đầu chỉ xoay một chút liền có quyết định. Vốn dĩ chính là vì tiền làm việc, không đạo lý đem mệnh đều cấp ném, cùng lắm thì lại tưởng mặt khác biện pháp. Chúng ta không muốn chết. Mấy người sôi nổi nhìn về phía Diệp Thu, hiển nhiên đều là ý tứ này. Diệp Thu nghe vậy thu đao, gật gật đầu, nàng từ trong túi cầm một cái cái chai. Đào ra một ít thuốc viên, không đợi mấy người phản ứng lại đây, cưỡng chế tính nhét vào mấy người trong miệng, này dược không phải kích độc, nhưng lại có thể chậm dại như tầm ăn lên các ngươi thân thể, nửa năm trong vòng không có giải dược, các ngươi nội lực biến mất không nói người cũng sẽ trở nên suy yếu. Nếu các ngươi thành thật chiếu ta nói làm, đãi ta nghe được thành công tin tức, liền đem giải dược cho các người, đến lúc đó các ngươi đi kinh thành lớn nhất tiêu cục đề tên của ta đi lấy là được. Mấy người nghe được kinh hồn táng đảm, đều là hoảng sợ nhìn Diệp Thu. Nếu không có giải dược, bọn họ sẽ chết. Làm một cái giữa võ công cùng nội lực sống sóc người, như vậy cùng giết bọn họ có cái gì khác nhau. Cho nên chỉ cần các ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta liền sẽ lần đầu tiên thời gian đem giải dược cho các ngươi. Nếu các ngươi sẵn bậy, mặc dù chúng ta không ở nơi này, cũng có biện pháp đối phó các ngươi, các ngươi có thể thử xem. Nàng ném trong tay đao, trường đao trên mặt đất phát ra giòn vang. Diệp Thu cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ có thanh âm kia chuyển tới. Giải dược là càng sớm ăn càng tốt, ta chờ các người tin tức tốt. Thẳng đến gió núi thổi qua, mọi người phục hồi tinh thần lại, lại nhìn lại khi đã là không có nàng kia thân ảnh. Nhưng thật ra cách đó không xa con ngựa hí vang Thánh khởi, nhưng ở trên đường xe ngựa đang ở chậm rãi đi tới. Mơ hồ gian bọn họ nhìn đến kia trong xe ngựa, có người xúc lên màn xe xem ra, mặc dù cách đến xa, mấy người vẫn là liếc mắt một cái nhận ra chính là vừa mới nữ tử. Như thế nào sẽ? Nàng lại như thế nào nhanh như vậy đi xuống? Bọn họ trên mặt kinh nghi bất định, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Lúc này trên xe ngựa, nhìn nữ nhi ngồi trở về, Diệp Văn Thiêm không quên rò hỏi nàng vừa mới đi nơi nào, đi như thế nào lâu như vậy. Đơn giản là sợ nữ nhi loạn đi ra hiện nguy hiểm. Đi ngang qua khi nhìn đến có cái dược thảo, không nhịn xuống liền đi xem, vị trí có điểm cao, sợ nói cho ngươi sau không đáp ứng, cho nên chỉ có thể đi. Nói nàng cố ý từ không gian cầm một gốc cây mới mẻ dược thảo ra tới, kia mặt trên còn dính bùn đất. Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhi đối dược thảo như vậy thích, gật gật đầu, kia về sau trà cùng ngươi cùng đi. Diệp Thu gật gật đầu, trở về thời gian hao phí không ngắn, bởi vì không nóng nảy lên đường, tuy nói là ban ngày cùng buổi tối cùng nhau đi, nhưng bình quân một ngày sẽ lưu nửa ngày làm nghỉ ngơi trình đốn, nhìn đến hảo ngoạn địa phương cũng sẽ dừng lại hạ làm mấy người khắp nơi nhìn xem, tới đằng xuân huyện thời điểm thời gian đã qua 2 tháng. Diệp Thu không có trước tiên thông tri Diệp Bạch bọn họ mà là trực tiếp trở về nhà hàng xóm nhìn đến diệp ra dừng lại xe ngựa tò mò xem ra phát hiện là diệp thu khi lập tức liền đón đi lên nói không ít khách khí lời nói bọn họ cũng là biết được Diệp Văn Thiêm vào kinh đi thi lúc này xem mấy người đơn giản trở về phỏng đoán hẳn là không có cao chung thậm chí chưa từng có nói thêm khẩp cũng coi như là tâm tư lương thiện biết người một nhà trở về vất vả cũng liền không có quấy ry nói vài câu liền rời đi diệp thu còn lại là cầm tùy thân chìa khóa mở cửa Hồi lâu không có trở về, nhìn đến quen thuộc địa phương, thế nhưng cũng sinh chút cảm xúc. Quả nhiên, ngoại môn vô luận lại hảo đều so ra kém trong nhà, nàng quay đầu lại hỗ trợ đại đồ vật khi, nhìn đến Xuân Nhi cùng A Sơn đều vẻ mặt tò mò nhìn bên trong, có chút khiếp đảm, hiển nhiên đối tân hoàn cảnh không thế nào thói quen. Chương 324 trở về nhà cùng kích động. Cũng là, tân địa phương tổng hội không thích hứng, tiếp thu cho bọn hắn an bài hảo chỗ ở mới về phòng trình đốn. Diệp Bạch không đến trạm vãng liền đã trở lại Diệp Thu còn ở phòng khi, nàng liền hưng phấn chạy tới gõ cửa, cũng mặc kệ quấy rầy không quấy giày, vẫn luôn gọi đến Diệp Thu ra tới, hô câu tiểu thư sau đó kia nước mắt liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài rớt. Một bên khóc, một bên nước nở nói, về sau ngươi lại đi nào liền đem ta mang lên được chưa? Diệp Thu biết gần hơn nửa năm thời gian làm nàng chịu khổ, nghĩ đến mặt sau hẳn là sẽ không chạy loạn, gật gật đầu, hảo, về sau mang ngươi. Diệp Bạch lúc này mới đình chỉ khóc thú thít. Cũng là lúc này. Nàng thấy được từ phòng bếp đi ra Xuân Nhi, một lớn một nhỏ chi gian không khí có chút xấu hổ. Diệp Thu mắt sắc nhìn đến vừa mới còn vui vẻ Diệp Bạch nháy mắt trên người quanh quần một cổ bi thương cùng khổ sở. Xuân Nhi cũng không biết làm sao đứng ở tại chỗ, nàng ở trên đường liền nghe Diệp Thu đè cả quá, biết trong nhà còn có một người, hẳn là chính là vị này, thấy không khí không lớn lối, nàng cũng căng ra đầu nhỏ giọng nói, "Ngươi là Diệp Bạch tỷ tỷ đi, tiểu thư để ra ngươi thật nhiều thứ, ta là Xuân Nhi." Xuân Nhi là gan không lớn, Hơn nữa đi theo Diệp Thu thời gian không dài, như vậy liền cùng lúc trước Diệp Bạch giống nhau, tiểu tâm cẩn thận, mang theo một kia yêu đất Diệp Bạch ngơ ngác đáp lại một tiếng, rõ ràng cảm xúc không cao. Không bao lâu A1 cũng đã đi tới, hắn lời nói càng thiếu, nhưng cũng hô thanh tỉ. Diệp Thu ý bảo hai người bận việc, tiêu Diệp Bạch cùng nàng vào nhà. Kết quả tiến phòng liền nhìn đến Diệp Bạch kia nước mắt lại xôn sao rớt xuống dưới, tiểu thư có phải hay không ghét bỏ ta. Nghe được Diệp Thu vẻ mặt một bức, ta khi nào nói như vậy Khi tiểu thư vì cái gì mang theo tân Nha hoàng tiến vào, ta biết ta thời gian quá ít, không đủ chiếu cấu ngươi cùng lao ra, chính là ta sẽ nỗ lực. Diệp thu buồn còn tưởng rằng là cái gì, nghe được lời này rất là bất đắc dĩ, ngươi đều tưởng cái gì đâu. Nàng đơn giản giải thích hạ ở kinh thành phát sinh sự, cùng với mang đi xuân nhi các nàng ý tưởng. Bọn họ đã là theo ta, ném xuống tới cũng không tốt, hơn nữa trong nhà cũng không có thể thiếu người, về sau ngươi giúp đỡ ta làm việc, cũng yêu cầu người chiếu cố, hai người bọn họ rất có khả năng. Diệp Bạch ngoài ý muốn này trung gian thế nhưng còn suy xét nàng vấn đề. Kỳ thật không riêng giúp nhà mình tiểu thư nói nhiều ít sự, ở Diệp Bạch xem ra, nàng trung quy đều là hầu hạ tiểu thư nha hoàng chưa từng có nghĩ nhiều. Lại không có nghĩ tới sẽ tử Diệp Thu trong miệng nghe được để ý người nhà những lời này. Nàng xoa xoa nước mắt, nhớ tới nhà mình tiểu thư tính cách, cũng biết chính mình suy nghĩ nhiều. Ta đây đợi lát nữa đi theo bọn họ trò chuyện đi, vừa mới ta giống như quá lãnh đạo. Diệp Thu tức khắc vui mừng nhìn lại, có thể. Bọn họ tự nhiên không có Diệp Bạch tỷ tỷ ngươi đối trong nhà quen thuộc, có một số việc còn cần ngươi dùng điểm thời gian đi giáo. Diệp Bạch vội không ngừng gật đầu. Nàng làm Diệp thu nghỉ ngơi, chính mình đi hỗ trợ, đi tới cửa khi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi tiểu thư, ngươi đi rồi không lâu, ôn ra nhị thiếu ra liền đại hôn. Khi đó hắn từng tới đi tìm ngươi vài lần, thoạt nhìn thực không thích hợp, giống như chính là lúc sau liền thành hôn. Còn có tam thiếu ra, hắn mỗi ngày cuốn lấy ta hỏi ngươi. Nếu là biết người đã đến rồi khẳng định liền phải về đến nhà. Diệp Thu ngẩn ra hạ, nhàn nhạt nói, đúng không? Nàng đi thời điểm cấp hai người để lại lễ vật cũng viết tin, không nghĩ tới còn sẽ tìm đến nàng. Bất quá hôm nay nàng cũng vô tâm tình đi tìm Lão Bằng Hưu, rảnh rỗi nhưng thật ra muốn đi một chút tiểu tân trang. Buổi tối ăn cơm khi, Diệp Bạch cùng Xuân Nhi mấy cái đã quen thuộc. Diệp Thu còn lo lắng còn muốn thói quen một đoạn nhật tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phối hợp đúng chỗ. Bởi vậy nàng liền không cần lo lắng Cơm chiều lúc sau Diệp Bạch ở phòng bếp nói cho Xuân Nhi Diệp Văn Thiêm yêu thích, lại đề cập một ít trong nhà chú ý sự tình. A Sơn cũng ở bên cạnh nghe, ba người thời điểm nhưng thật ra náo nhiệt. Diệp Thu thấy Diệp Văn Thiêm trở về phòng nghỉ ngơi sau, cũng ra cửa. Hồi lâu không có đặt chân chính mình địa bàn, đi ở quen thuộc trên đường, Diệp Thu tâm tình còn rất phức tạp. Rất xa nhìn thấy kia treo đèn lồng địa phương, nàng tránh đi đầu tưởng hoa tím đẳng phiên đi vào. Gần một năm thời gian đủ để cho sương mù chúc xương ra tăng một mét rất cao mặc dù là chính mình đều sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Diệp Thu từ sương mù trung đi đến trên đường, hiển nhiên trong khoảng thời gian này bên trong cũng chỉnh đốn và cải cách một ít, biến động không lớn lại cũng có một phen đặc sắc. Nàng không có kinh động bên trong người, lập tức đi tới mặt sau dược trang, xuyên qua quen thuộc cửa nhỏ, nhìn đến bên trong vẫn có người bận rộn. Lý đại tráng bọn họ không ở nơi này, hiển nhiên không phải hắn. Diệp Thu đi qua đi khi cũng chưa người chú ý hắn, nàng nhìn đến tiểu dược phòng bận rộn thân ảnh, đó là dịch hằng Lúc này thế nhưng còn ở học tập. Diệp Thu nhìn hắn thường thường đọc sách, lại khép lại thư sờ soạn những cái đó dược liệu, khi thì dãn ra giữa mày, khi thì nhữ mày chầm tư. Thuận thế nhìn hạ, ra tiếng nói, không hiểu sao. Đúng vậy, cái này phối phương chúng ta nhìn đến dịch hàng phản xạ tính trả lời, sau khi nói xong liền ý thức được cái gì, thân thể một đốn, rồi sau đó hắn đột nhiên hoàn hồn, chờ nhìn đến phía sau đứng Diệp Thu khi, trong mắt hiện lên che giấu không được kinh hỉ tiểu thư. Người đã trở lại Diệp Thu nhìn trước mặt thiếu niên, tựa hồ cũng không có tách ra bao lâu, tổng cảm giác hắn trở nên càng cao, hai người đứng ở một khối quả thực muốn cao hơn nàng rất nhiều. Nhìn đến hắn trên mặt vui mừng, Diệp Thu nhớ mày, ta không ở thời điểm quá không hào sao. Cũng không phải, chính là tiểu thư không ở, tóm lại là thiếu chút cái gì. Hắn lặng lẽ nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, thanh âm cũng không lớn. Diệp Thu cười, xem ra dịch hàng cùng Diệp Bạch giống nhau, đều là thói quen nàng tại bên người, cho nên mới như vậy tưởng. Nàng nào biết đâu rằng, thiếu niên sở hữu tâm sự đều giấu ở trong mắt, lại trước nay không bị nàng sợ phát hiện. Mà lúc này lại khắc chế nhiều ít, nhẫn mại nhiều ít. Dược trang này sẽ đại ra không sai biệt lắm đều nghỉ ngơi, cũng liền dịch hàng không ngủ. Diệp Thu ngồi xuống sau, hắn đó là tìm nước gấm cho nàng đổ một ly, vừa nói này hơn nửa năm phát sinh sự tình. Từ dược trang nói đến tiểu tân trang đến cửa hàng lại đến bọn họ mỗi người. Đúng rồi, dễ dương học tập như thế nào. Tiểu tân trang bên trong học đường sớm đã nhập học nghe nói cũng không tệ lắm. Quả nhiên, dịch hằng nói, tìm mấy cái phu tử đều không tồi, mọi người đều nghĩ ra đầu người mà, học nhi thực nghiêm túc. Ta đáp ứng dễ dương, hắn nếu là học giỏi khiến cho hắn học võ, này nửa năm qua tiến bộ cũng mau, hôm nào, ta là nói có cơ hội, tiểu thư có thể khảo khảo hắn. Ơn, có cơ hội, ta vừa trở về còn có rất nhiều sự phải làm, nhưng là học tập vấn đề không thể xem nhẹ. Diệp thu đi thời điểm dịch hằng đưa nàng đến đầu tường, nhìn nàng xoay người mà đi, Không khỏi xem ngây ngốc, nửa ngày hắn thu hồi tầm mắt, xoay người thời khắc đó, nhất biến biến nói cho chính mình, dịch hằng ngươi không tư cách loạt tưởng, Vĩnh viễn đừng nằm mơ. Từ ngày đó cùng dịch hàng gặp mặt rời đi, Diệp Thu nói vội thật đúng là vội lên. Không riêng gì sướng dược, phía trước chậm chê đã lâu thoại bản tống nguyên bên kia người trực tiếp tìm nàng thảo mớn, đơn giản nàng bị còn có, nhưng khoảng cách tiếp theo phát ra thời gian cũng không dài. Ở cũng đi trở về gần 10 ngày sau, ôn cẩn ngọc tới cửa. Chương 325 ôn ra hiến hội. Người trẻ tuổi biến hóa là nhanh nhất. Điểm này Diệp Thu ở nhìn đến Ôn Cẩn Ngọc khi cảm giác đặc biệt rõ ràng. Đã từng tiểu mập mạp thật sự một chút cũng nhìn không ra kia mập bộ dáng, chẳng những dáng người trở nên cao gầy, người cũng cùng nảy nở dường như. Không sai, liền lớn như vậy nửa năm công phu, chợt vừa thấy đến Ôn Cẩn Ngọc, nếu không phải kia quen thuộc hương vị, Diệp Thu thiếu chút nữa không nhận ra tới đối phương. Hắn thoạt nhìn đen rất nhiều cũng rắn chắc rất nhiều. Trước kia kính yêu ngọc quan cũng không có. Đơn giản trói lại dây buộc tóc, thoạt nhìn có vài phần phiêu giật kính. Hắn lại đây còn tưởng đánh lén Diệp Thu, kết quả bị Diệp Thu trở tay một quăng ngã, trực tiếp không hình tượng ngã trên mặt đất. Phía trước giả vờ phiêu giật cảm nháy mắt biến mất, tại chỗ rầm gì hóa hắn giận, ta cho rằng ta sức lực lớn là có thể đánh bại ngươi, kết quả còn kém xa lắm à. Này động tác nhỏ trước kia hắn liền chơi qua, nào một lần không phải bị Diệp Thu cấp quăng ngã khóc, không nghĩ tới hiện tại còn vì thế rèn lợi quá. Tiếp xúc kia một chút Diệp Thu có thể cảm giác được hắn sức lực đích sắc tăng tiến không ít. Nhưng đối Diệp Thu mà nói, này đại hạ phỏng trừng không ai có thể so sánh đến quá hắn. Nàng vẫn là qua đi kéo ôn cẩn ngọc một phen, đối phương đứng dậy vô vô trên người cho bụi, ngay sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Thu, tầm mắt ở nàng trên mặt dừng lại hạ, chật liền cười, người rốt cuộc đã trở lại, thật tốt. Diệp Thu nhướng mày hỏi, nơi nào hảo? Tự nhiên là về sau lại có thể tìm người chơi, này nửa năm nhiều ta đều ở Võ nhưng là như thế nào học đều cảm giác không có cùng người động thủ tiến bộ mau. Đây là đem ta đương bao cát. Ôn Cẩn Ngọc tức khắc liền cười, không dám, bởi vì ta biết ta không gây thương tổn ngươi. Nay còn không có bắt đầu luyện tập liền như vậy không có tin tưởng. Diệp Thu làm nàng ngồi xuống, một bên làm Xuân Nhi thượng nước trà lại cầm điểm tâm, nhưng mà nàng làm ôn Cẩn Ngọc chờ một lát, trở về phòng một chuyến, lộ trở lại tới khi trong tay nhiều một cái đại đại bao vây, phong tới trên bàn đẩy đến ôn Cẩn Ngọc diện trước. Ta suy nghĩ ngươi lại bất quá tới, ta liền chuẩn bị đi tìm ngươi. Nàng ý bảo ôn Cẩn ngọc mở ra bao vây, đây là ta một đường đi kinh thành ở trên đường tìm một ít thú vị tiểu ngọn ý, ngươi không phải thích này đó sao, vừa lúc nhìn đến liền cho ngươi mang về tới. Cho hắn sao? Ôn cần ngọc thất thần nhìn trước mặt một đại bao đồ vật, hắn đụng tới thời điểm phát hiện mấy thứ này còn rất trọng, khó mà tin được đây là nàng cho chính mình chuẩn bị. Nguyên lai nàng sau khi rời khỏi đây vẫn là sẽ nhớ do hắn. Nghĩ đến đây. Trong lòng sở hữu hoán khí đều biến mất sạch sẽ. Hắn đã không chờ mong khác, chỉ cần nàng trong lòng còn có một chút hắn tồn tại là được. Hưng phấn mở ra bao vây, vốn tưởng rằng Diệp Thu là nói giỡn, nhưng nhìn kê hình thù kỳ quái vũ khí cùng ám khí, ôn cẩn ngọc nháy mắt hai mắt sáng lên, khó có thể tin Diệp Thu thế nhưng mang theo này đó cho hắn. Hắn rất có hưng thú thưởng thức bên trong đồ vật. Là một cái đối vũ lực hướng tới người, thường xuyên nằm mơ đều tưởng có chút chính mình tiểu trang bị. Mà này đó có gặp qua có chưa thấy qua nghiệm nhiên là tốt nhất thay thế phẩm. Hắn làm không biết mệt nhìn, nhìn đến không hiểu còn sẽ hỏi Diệp Thu, quan buồn nghịch này đó vật nhỏ liền tiêu phí không ít thời gian. Trước khi đi còn không quên bao hảo, liền sợ quên một cái, đây là Diệp Thu mội mội cho ta lễ vật, ta khẳng định muốn bảo tồn hảo, ta sẽ hảo hảo quý trọng bọn họ. Vốn gì chính là cho ngươi chơi, mấy thứ này nếu là quý trọng liền vô dụ chỗ, hảo hảo nỗ lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một cái lợi hại võ sĩ Đối đại ngươi việc học có thành tiểu, ta lại vì ngươi tìm một phen hảo vũ khí. Lời này nghiêm nhiên khích lệ ôn cần ngọc, hắn xem ra ánh mắt tựa mang theo con mang, hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực. Diệp thu không có nói cập cấp ôn cẩn thư lễ vật, bởi vì nguyên bản là có, nàng thu nạp không ít thư tịch tưởng cho nàng, nhưng đã nhiều ngày nghe nói về chuyện của hắn sau cảm thấy vẫn là bảo trì khoảng cách hảo. Hiện giờ đã không phải ngày xưa, hắn đã thành hôn. Ở cổ đại chính mình cũng là chưa gả cưới nữ tử, mặc dù nàng không thèm để ý không đại biểu người khác không thèm để ý. Những cái đó sách vở hoàn toàn có thể cấp tổng nguyên, vừa lúc cho bọn hắn hoàng tuyển tiệm sách súng kho sách. Nhưng mà không đến 3 ngày, Diệp Thu lại thu được ôn ra mời. Ôn Minh con thứ không lâu trước đây sinh ra, chuẩn bị yến hội tưởng mời Diệp Thu tham gia. Thiệp phát tới rất chính thức, Diệp Thu có điểm không xác định đối phương dụng ý. Rốt cuộc không lâu phía trước hai người vẫn là đối thủ, đối phương xem nàng còn không thế nào vui, hiện giờ nhưng thật ra có vài phần kỳ hảo ý tứ. Ôn minh người này cực kỳ tự đại, điểm này ở nàng trước mặt biểu hiện không thể nghi ngờ. Diệp thu khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng hắn muốn làm cái gì. Nàng suy tư đã lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến. Thời gian liền ở vài ngày sau, nàng trước tiên cấp Diệp Văn Thiêm nói một tiếng. Diệp Văn Thiêm tự trở về về sau cơ hồ người liền ở thư viện, hán cao trung thám hoa sự tình cũng liền quen thuộc mấy người biết. Liền bởi vì Diệp Văn Thiêm không còn một mảnh trở về, liền cái một quan nửa chức đều không có. Giang Trấn Hồng không biết nói hắn bao nhiêu lần, nhưng Diệp Văn Thiêm như cũng làm không biết mệnh quá khứ, hiện tại Giang Trấn Hồng đều nói mệt mỏi. Những việc này đều là Diệp Văn Thiêm trở về chính mình cấp Diệp Thu nói, lại nói tiếp còn có điểm trọng dạng. Bất quá xem hắn kia không nhọc lòng bộ dáng, rõ ràng là không thế nào để ý. Diệp Thu cũng liền tùy hắn, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới bọn họ trở về thuận lợi tình huống, cảm giác rơi rất cái gì. Trong nháy mắt tới rồi ôn ra mở thịt ngày, Diệp Thu chọn cái không sai biệt lắm thời gian trôi qua Cửa cung nên người đúng là hắn bản nhân, bên cạnh lập chính là hồi lâu không gặp ôn cần thư. Diệp thu hôm nay cũng thay đổi kiện quần áo. Nàng xuất hiện thời điểm không ai chú ý tới nàng, thẳng đến đi vào cửa, ôn minh mới phát hiện nàng, có chút ngoài ý muốn nói, Diệp cô nương, ôn mô còn tưởng rằng ngươi không muốn lại đây. Đại thiếu gia đều có thể buông dáng người cho ta đưa thiệt mời, ta nếu là so đo sự tình trước kia không phải có vẻ ta keo kiệt sao, hốn hồ lại là hỷ sự, ai không nghĩ tới dính dính không khí vui mừng. Trừ phi ôn phủ không chào đón ta, ôn minh sừng sốt, rồi sau đó sang sảng cười nói, nào dám không chào đón, Diệp cô nương có thể tới, chính là ôn phủ vinh hạnh, ta làm Cẩn Thư bồi ngươi đi vào. Diệp thu lại đây liền nhận thấy được bên sân ôn Cẩn Thư tầm mắt, nghe vậy nhìn về phía đối phương, Cẩn Thư ca ca, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi đã cưới vợ, đáng tiếc ta cũng không biết, lần này lại đây cũng là vì bổ đường một cái lễ, hy vọng sẽ không quá chế. Ôn Cẩn Thư thoạt nhìn cùng trước kia có chút không giống nhau. Trên mặt hắn tươi cười thiếu rất nhiều, nghe được Diệp Thu nói khi, khỏe miệng hơi hơi tác động, tầm mắt dừng lại ở Diệp Thu trên người, nửa ngày mới nói câu, sẽ không. Ôn Minh ý bảo hắn mang Diệp Thu vào nhà, ôn Cẩn Thư liền làm cái mời tư thái, thoạt nhìn khách khí, mà lại xa cách. Diệp Thu không phải không cảm giác được, tuy rằng có chút tiếc nuối khó có thể cùng tốt như vậy nghe người làm bằng hữu nhưng đã là đối phương lựa chọn nàng cũng tôn trọng. Hạ nhân hỗ trợ dẫn theo nàng mang đến lễ vật, tổng cộng 2 phân. Nàng chỉ vào trong đó một cái đánh nơ con bướm cô ý công đạo kia hạ nhân, cái này là cái nhị thiếu da, phiền toái tách ra một chút. Đi ở phía trước ôn Cẩn Thư dừng một chút, quay đầu lại liền nhìn đến nàng cùng trước kia giống nhau đơn thuần tươi cười. Sau đó hắn ngừng lại, muốn nói lại thôi nhìn Diệp Thu. chương 326 người quen. Diệp Thu vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, Cẩn Thư ca ca có chuyện từng nói. Ôn Cẩn Thư gật gật đầu, hắn nhìn mắt bốn phía khách khứa, chỉ vào không xa đình qua bên kia đi. Ngay sau đó đi ở phía trước, đụng tới tiểu nha hoàn làm đối phương đưa điểm nước trà cùng điểm tâm, hai người trước sau đi vào trong đỉnh. Ôn phủ tài đại khí thô, nho nhỏ hoa viên cũng lăn lộn xinh đẹp như tiến cảnh. Diệp Thu cực nhỏ tới ôn phủ, lúc này cũng khắp nơi nhìn. Nhĩ tiêm nghe được dịu dít thanh âm, Diệp Thu ngẩn đầu liền nhìn đến giữa không chung một con chim nhỏ vùng vây cánh bay tới, Diệp Thu nhìn lại khi, nó liền hướng tới Diệp Thu bay tới, cuối cùng lại là rơi xuống Diệp Thu trên vai. Ôn cẩn thư quay đầu lại muốn nói cái gì Thấy như vậy một màn, nhướng mày nói, là cẩn ngọc tiểu lục, nó tựa nhận được ngươi. Diệp Thu cũng rất ngoài ý muốn, nàng đi theo vật nhỏ tiếp xúc bồi thường, nhưng thật ra sợ không hảo dưỡng nguy chút chính mình huyết chỉ dùng một chút mà thôi, xem ra còn có điểm ảnh hưởng. Diệp Thu dối tay vớt nó đầu, nó liền vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Đừng hỏi vì cái gì có thể nhìn ra nó hưởng thụ, kia bộ dáng cho người ta cảm giác chính là như vậy. Đông Dương nhớ tới ôn cẩn thư nói tên, Diệp Thu nói, tên này lấy nhưng thật ra đơn giản. Nàng là tiểu hoàng, ôn cẩn ngọc liền lộng cái tiểu lục, đây là trực tiếp ở lưỡi biếng đi. Nàng không thấy được ôn cẩn thư xem ra phức tạp ánh mắt, thẳng đến có nhà hoàng đi ngang qua, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thỉnh diệp thu ngồi xuống, hỏi nàng rời đi sau sự tình. Đảo không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại đi ra ngoài một chuyến đã trải qua một chút sự tình cảm giác sinh hoạt có chút không giống nhau đi, bất quá ở trong huyện lâu rồi, tổng hội có điểm nhớ mong. Nàng dứt lời liền nhìn đến ôn cẩn thư chính trực thẳng nhìn nàng kia trong mắt mang theo trước kia đều không có quá phức tạp. Diệp Thu vừa mới liền cảm thấy hắn muốn nói cái gì, này sẽ cảm giác càng là mánh liệt. Liền nói, trước đây ta không xác định hai người hồi lâu không thấy này quan hệ sẽ có thay đổi, hiện giờ mới biết được, ta không biết đồ vật còn rất nhiều, nói thật ta còn là thích trước kia cái kia có chuyện nói thẳng trưởng bối giống nhau kaka ca, ca. Trưởng bối sao? A Thu có thể đem ta đương trưởng bối cũng là vinh hạnh của ta. Hắn trợn thở dài. Có trong nháy mắt kia trong ánh mắt tựa hồ hỗn loạn vô số cảm xúc, rồi lại ở chần trọc chi gian biến mất sạch sẽ. A Thu coi như là ta cam tâm đi, không cam lòng biết thân phận của người quá muộn, nếu sớm chút biết, giống như sớm chút. Cũng không thay đổi được cái gì. Diệp Thu những mày, ta thân phận. Nàng còn có cái gì thân phận? Lại thấy ôn cẩn thư từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu vợ, Diệp Thu nhìn đến kia vợ khi ánh mắt hơi hơi trật lẻ. Là nàng trước kia viết thoại bản dùng để ký lục tên tiểu v Bất quá vẫn luôn tìm không thấy, không nghĩ tới ở trong tay hắn. Hơi chút suy nghĩ hạ Diệp Thu liền đoán được sao lại thế này, nàng rời đi đằng xuân huyện trước cấp đối phương tặng không ít thư, chỉ sợ là lúc ấy không chú ý hôn loạn ở bên trong. Cô ý giả ngu không ra tiếng. Ôn cẩn thư lật xem kia tiểu vợ, nói, trước kia ta cho rằng có thể viết xuống những cái đó chuyện xưa tất nhiên là cái trong lòng có hạo nhiên chính khí hiệp khách, lại không ngờ tới người nọ liền tại bên người, vẫn là một cái không có khả năng người. Hắn nhìn Diệp Thu, a Thu làm ta thực ngoài y muốn ta vẫn luôn hâm mộ cùng văn nhã sơn người, lại trước nay không nghĩ tới người nó sẽ là người, nếu sớm biết rằng. Nói xong lời cuối cùng hắn đột nhiên tắt tâm, chỉ còn lại mãn nhãn phức tạp. Diệp Thu biết hắn khẳng định lại hỏi tham quá, rốt cuộc lúc trước bán thoại bản địa phương chính là ôn ra tiệm sách, lập tức cũng nói, Cẩn Thư ca ca nếu biết được, liền làm phiền giúp ta bảo mật, chuyện này ta buồn tính toán ai đều không báo cho. Ôn Cẩn Thư mục quang sáng quắc xem ra, nửa ngày mới nói. A Thu quả nhiên cùng ta đã thấy nữ tử bất đồng, ta sẽ giúp ngươi bảo mật, thứ này. Đưa cùng ta như thế nào? Nay tiểu vợ hiện giờ cũng không có gì tác dụng, nghe được hắn yêu cầu, Diệp Thu gật đầu đáp ứng. Không bao lâu nha hoàn đưa tới điểm tâm cùng nước trà. Diệp Thu có lệ ăn một ít, chủ động nói, mặc kệ là Cẩn Thư ca ca vẫn là Cẩn Ngọc, đối ta mà nói các ngươi đều là thân nhân, nếu có một ngày các ngươi yêu cầu ta, ta còn là sẽ hỗ trợ. Nàng nói thẳng minh chính mình thái độ. Ôn Cẩn Thư là nàng tới này gặp được một cái đối nàng nhất ôn nu người, Diệp Thu cũng không hy vọng hai người biến thành người xa lạ. Giọng nói của nàng trung thẳng nhiên là như vậy rõ ràng, đối thượng tia trong chẻo con người, ôn Cẩn Thư chỉ cảm thấy cùng nàng so sánh với, chính mình có vẻ quá mức bất kham. Nửa ngày hắn tựa nghĩ thông suốt cái gì, kia tươi cười tựa lại cùng trước kia giống nhau ôn nu, nếu A Thu thích như vậy, về sau ta đó là A Thu ca ca của ngươi. Nói hắn bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, Có như vậy trong nháy mắt Diệp Thu cảm giác hắn biểu tình không như vậy hảo, phàng phất kia nước trà là rượu mạnh giống nhau. Nhưng chén trà buông một khắc, hắn lại là trước kia ôn Cẩn Thư. Ôn nhuận như ngọc, đãi nàng ôn hòa chiều giả. Phía trước có người thúc dục ôn Cẩn Thư cùng đi nàng qua đi. Ôn ra dù sao cũng là đằng xuân huyện gia đình giàu có, tiến đến chúc mừng người không ít. Diệp Thu vốn định chính mình một mình lại đây có thể hay không quá cô đơn chút, kết quả còn gặp một ít người quen. Một cái tống nguyên một cái Tống gia lão tử Tống Nguyên nói, Diệp Thu trở về gặp quá một lần, đối phương mỗi ngày ở vội, hai người cơ hồ không nói gì. Nhưng thật ra kia Tống ra lão gia tử, Diệp Thu tự nhiên sơ cho hắn xem qua vài lần bệnh, lặng lẽ tới cửa một lần sau cơ hồ không có liên lạc, không nghĩ tới sẽ lại nhìn đến đối phương, vẫn là cùng Tống Nguyên cùng nhau. Một ra một trẻ thoạt nhìn đều cực kỳ tinh thần. Diệp Thu vốn dĩ tưởng làm bộ không tồn tại, kết quả Tống Nguyên nhìn đến nàng sau, để thanh liền hô câu, Diệp Thu. Chỉ làm không ít người tầm mắt đều nhìn lại đây, Diệp Thu chỉ phải chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tống Nguyên mới mặc kệ này đó, mang theo vẻ mặt thiếu đánh cởi nghiễm nhiên mặc kệ những cái đó bắt quái xem ra ánh mắt, đi đến Diệp Thu trước mặt, ta cho rằng ngươi không tới đâu. Trước kia nhận thức khi hắn nhiều ít biết một ít Diệp Thu cùng ôn ra đại thiếu ra chi gian không mau, không nghĩ tới nàng sẽ qua tới. Sớm biết rằng ta liền không cùng lão nhân kia nhiều lời nhiều như vậy, trực tiếp liền tới rồi. Nguyên lai Tống Nguyên cũng không nghĩ lại đây o ra tử lại tỏ vẻ hồi lâu không có đi động không thể làm hậu bối mâu thuẫn quá mức kịch liệt vừa lúc hắn mấy năm nay thân thể lại chuyển biến tốt đẹp liền thuận thế mang theo tôn tử một khối lại đây đến nỗi vì cái gì mang Tống Nguyên đại khái là hai người có chút duyên phận từ Tống Nguyên hướng tới diệp thu đi tới lao ra tử tầm mắt liền theo lại đây hiển nhiên là nhận ra diệp thu tạm dừng một lát người cũng đi tới nghe Tống Nguyên nhắc tới ngươi vài lần không nghĩ tới hắn nói quả nhiên là ngươi cái này quả nhiên dùng rất có ý tứ Tống Nguyên cũng nghe ra cái gì, có chút ngoài ý muốn, ngươi nhận thức Lao Gia Tử nhà ta. Diệp Thu chính hướng về phía Lao Gia Tử gật đầu, nghe vậy mỉm cười nói, Ấn, cơ duyên xảo hợp hạ nhận thức, bất quá vẫn luôn vội vàng không có chính thức bái phỏng, chưa từng tưởng Lao Gia Tử còn nhớ rõ ta. Lời này cũng là ở đối Lao Gia Tử nói. Tống Thế Cử nhìn trước mặt cùng năm đó biến hóa pha đại tiểu cô nương, ngữ khí phức tạp, này như thế nào có thể quên, nếu không có không phải cô nương ơi, ta lão giả này sợ là đã vào hoàng thổ Chương 327 tin tức. Tống Nguyên Bốn Dĩ không biết sao lại thế này, Tống Thế Cử thốt ra lời này hắn liền sửng sốt. Hậu chi hậu đang nói, chẳng lẽ ngươi chính là cứu Lao gia tử cái kia thần y đi à? Mấy năm trước Lao gia tử đi ra ngoài một chuyến trở về đột nhiên đại biến dạng, bắt đầu không phối hợp tìm đại phu, sau lại chủ động làm trong phủ Tê đại phu cho hắn ngao dược cho hắn xem chân, trong nhà còn thảo luận quá thật lâu. Thẳng đến sau lại lão gia tử thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp mới biết được này không phải sang bệnh. Trong phủ cũng từng hỏi qua sao lại thế này lao gia tử thật là không nói, chính là kêu tể đại phu cũng không buông khẩu. Tống Nguyên đến lao gia tử ưu ái, nhưng thật ra biết một ít nội tình, biết lao gia tử nguyên lai lại là muốn tìm cái chết kết quả bị người cứu lên tới. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến này cứu người người sẽ là diệp thu. Tống lao gia cũng hiển nhiên biết một ít, chỉ là cũng không xác định, hiện giờ cũng coi như là chứng thực. Biết cái này tôn tử người khác đều cảm thấy không chừng tính không xem trọng, tống thế cử lại cảm giác tôn tử không tồi. Nghe nói đối phương ở làm buôn bán, thường xuyên cũng sẽ đề cập một người, ngẫu nhiên nghe được kêu miêu tả cùng Diệp Thu có điểm giống trong lòng đó là có phổ. Diệp Thu chỉ có thể nói này đằng xuân huyện quá tiểu, đi ra ngoài một chuyến đều có thể gặp được mấy cái người quen, cũng không kỳ quái. Khai hiến là lúc Diệp Thu bị lao ra tử kêu ngồi cùng bàn ngồi còn chủ bàn. Lại nói tiếp trung gian còn phát sinh một kiện chuyện thú vị. Này ôn minh phu nhân vốn dĩ cũng là ngồi ở chủ bàn, nhìn đến Diệp Thu khi, nhớ tới cùng nàng không đối phó. Rõ ràng có điểm phô trường, thậm chí còn tưởng lôi kéo nàng kia muội mội ngồi trên đi. Kết quả còn không có ngồi xuống, đã bị quá lại đây ôn minh cấp kêu đi, mặt sau liền không trở về. Gặp qua Diệp Thu đại khái cũng chưa nghĩ đến Diệp Thu sẽ bị mời đến, còn bị như thế coi trọng. Đặc biệt là nhìn đến không thế nào ra tới tống lao ra tử đều đối Diệp Thu vẻ mặt ôn hòa, khó tránh khỏi nghĩ nhiều đối phương là cái gì vật khí, chẳng những làm đại thiếu ra đối nàng đổi mới cũng liền thôi. Này tống ra như thế nào cũng cùng nàng như vậy thân mật. Tự nhiên cũng kiêng kỵ không dám lại dễ dàng đắc tội. Trên bàn cơm kỳ thật tương đối tùy ý, diệp thu ăn thiếu, nhiều là ở uống kia canh. Tống Nguyên cùng nàng câu được câu không nói, hai người chung gian cách một cái châu ngồi, ôn minh trưởng tử ngồi ở trung gian, tránh cho người khác nói xấu. Nhưng là hai người thường xuyên giao lưu vẫn sẽ là một ít người xem ở trong mắt mà nhiều hơn suy đoán. Rốt cuộc Tống Nguyên người này ở bên ngoài thanh danh không phải thực hảo, chủ yếu là hắn còn không có cưới vợ. Chẳng lẽ chính là bởi vì này nữ tử Vì thế không khỏi liền suy đoán lên, cho nhau thảo luận. Diệp Thu tự nhiên cảm giác được dừng lại ở trên người Tầm Mắt, này sẽ lại không có tâm tư đi quản, nàng suy nghĩ đều bị Tống Nguyên vừa mới câu nói kia cấp xâm chiếm. Lúc trước rời đi kinh thành là đột nhiên quyết định, cũng nghe nói chiến loạn sự tình, nhưng đại hạ trải qua như vậy đánh nữa loạn, còn có ân tắc ở kinh thành tọa trấn Diệp Thu cũng không nghĩ nhiều, lại không nghĩ rằng lần này có điểm bất đồng. Tống Nguyên tin tức khẳng định sẽ không giả. Hắn nói kinh thành hiện giờ đại loạn. Địch quốc đại quân ngắn ngủn mấy tháng đã đánh hạ mấy cái thành trì, vô số ba tánh lưu luyến không nơi yên sống, năm nay sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Diệp Thu không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, nàng đột nhiên nhớ tới một cái điểm đáng ngờ. Đi phía trước nàng từng nghĩ tới lấy ân tắc tính cách sợ là sẽ cố ý kéo dài nàng mấy ngày, kết quả ngoài ý muốn thuận lợi. Còn có rời đi trước hắn thần sắc bộ dáng cùng với nguyên trì cố ý lại đây muốn nói lại thôi bộ dáng, khó tránh khỏi nghĩ nhiều có phải hay không cùng lần này chiến loạn có quan hệ. Theo lý thuyết rời đi kinh thành sở hữu sự tình đã là cùng chính mình không quan hệ, Diệp Thu cũng nói cho chính mình không cần nhiều nhọc lòng, ân tắc như vậy người tự nhiên có hắn cân nhắc, nhưng lại không chịu khống chế nghĩ nhiều. Tống Nguyên không chú ý tới Diệp Thu khắc thường, nói mới biết được không lâu tin tức, nghe nói tiên đoàn muốn thực hiện, đại hạ khả năng thật sự muốn gặp kết nạn, đơn giản chúng ta bên này khoảng cách chiến trường xa, nhưng lại xa. Một khi đại hạ xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Có người có thể nói là lời đồn. Nhưng theo ta quan sát, lần này sợ là thật sự. Diệp Thu trong lúc suy tư phục hồi tinh thần lại, hỏi, nghe nói đương kim nhiếp chính vương tinh thông chiến thuật, hắn hẳn là có biện pháp. Lần này sợ là không được. Kiêu ngữ khí mang theo một kiêu biết gì đó chắc chắn còn có bất đắc dĩ. Thấy Diệp Thu nhìn lại, hắn thỏ qua lại đây hạ giọng nói, tin tức này phần lớn người đều biết, chỉ là chúng ta bên này khoảng cách kinh thành xa, đại gia cũng không thật sự. Vừa mới ta nói tiên đoán ngươi nhưng biết được. Chính là cái kia ngự thú người điên đảo đại hạ tiên đoán, nghe nói địch quốc lần này không phải bình thường hành quân đánh giặc, mà là ngự thú đi trước, này đại quân trước mặt, vạn thú trung quy là hùng mánh chi vợ, đại chiến chưa khai nhân tâm trước tán, hơn nữa có người cố tình tản lời đồn, đại hạ đã từ nội bộ sụp đổ, vài lần thất lợi đủ để cho người suy đoán kết quả. Mặc dù nhiếp chính vương có chút bản lĩnh, đối mặt vạn thú hắn cũng không có thể ra sức Tống nguyên cực nhỏ như vậy đứng đắn nói chuyện. Nôn ngữ gian nghiêm túc cùng lo lắng đủ để cho thấy hắn đã tiếp thu cái này hiện thực. Thấy Diệp Thu tò mò, hắn hỏi ngược lại, tính lên ngươi từ Kinh Thành trở về là lúc liền có tin tức, chẳng lẽ ngươi không biết? Như thế nào có thể không biết, chỉ là khi đó nàng chỉ nghĩ sớm một chút trở về, lúc ấy không có nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, không thể phủ nhận chính là, nàng cho rằng mặc dù nghiêm trọng cũng có ân tắc tỏa chấn sẽ không xảy ra chuyện, mà nàng chỉ cần bảo vệ tốt nàng cha là được. Lúc này nghe được Tống Nguyên nói, trong lòng lại cực kỳ bất an. Đại hạ nếu không có, không phải nói nàng đứng ngoài cuộc là có thể không có việc gì. Này náo động, gia tăng lưu dân đủ để cho cái này tốt đẹp thời đại hoàn toàn đổi cái bộ dáng. Này bữa cơm diệp thu vốn dĩ liền không nghĩ như thế nào ăn, lúc này có lẽ cũng chưa cái gì tâm tư. Nàng trước tiên rời đi, Tống Nguyên nhìn chầm chầm nàng bóng dáng nhìn sẽ, nghĩ đến cái gì đổi theo. Ta vẫn luôn ở làm người hỏi thăm bên kia tin tức, cũng suy tính quá, dựa theo cái này tốc độ, không ra một tháng nước láng giềng quân đội là có thể thẳng vào kinh thành. Ngươi tốt nhất trước tiên làm chuẩn bị, nếu có tin tức ta lại thông tri ngươi. Diệp Thu nhìn hắn một cái, giữa mày nhăn càng sâu, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ. Nàng rời đi sau trực tiếp trở về nhà. Xuân Nhi thấy nàng trở về sớm như vậy lại cho nàng bưng tới một mâm bánh gạo, nghe Diệp Bạch nói chính mình tiểu thư thích cái này, nàng sớm liền học được, còn làm không ít, tuy rằng nàng biết kia màu đỏ là cái gì sở hình thành, cũng bất quá ngắn ngủi kinh ngạc hạ, không có cảm thấy có cái gì. Diệp Thu vốn dĩ không có gì ăn uống. Đang muốn cự tuyệt, nhìn đến Xuân Nhi chờ mong ánh mắt lăng là đem lời nói nuốt đi xuống, nàng thuận thế cầm cái nếm hạ, ân, hương vị còn có thể. Dứt lời nàng nghĩ đến cái gì, bất ngờ nói, nhiều làm một ít đi, ta đã nhiều ngày ta đưa chút cấp bằng hữu Xuân Nhi cũng không hỏi nhiều, cao hưng phân chấn gật đầu, tính toán đêm nay liền làm. Bánh gạo tính lên hẳn là rung dung phát minh, nhớ tới dung rung, giống như kinh thành tách ra sau cũng liền không tin tức, hiện giờ không có người sàng bậy, thần ý quốc hẳn là cũng an ổn. Nghiễm nhiên là tưởng cái gì tới cái gì. Diệp Thu ban ngày nhớ tới dung dung một chút, ban đêm nàng cửa phòng đã bị người gõ vang. Từ không gian ra tới liền hỏi nói kia quen thuộc khí vị, mở ra vừa thấy cửa đứng nhưng còn không phải là dung dung cùng la vũ. chương 328 người kiếm cho ta. Diệp Thu không nghĩ tới hai người sẽ tìm đến nàng, vẫn là lúc này. Chúng ta sợ kinh động người khác, treo tường tiến bào, bởi vì có việc gấp không thể không quay dậy người một chút. Diệp Thu theo bản năng nhìn mắt tường gây. Phía trước dây đằng lớn lên quá nhanh, nàng sau khi trở về liền cấp thu. Hiện giờ người trong nhà cũng nhiều, nàng cũng liền không có phóng gió mạnh, nhưng thật ra đã quên an toàn vấn đề, cũng may lần này tới không phải địch nhân. Nhìn mắt bên cạnh, những người khác cũng không có bị kinh động, Diệp Thu ý bảo hai người vào nhà. Nàng đóng cửa trở về thuận thế điểm đèn dầu, phòng ánh đèn làm hai người thần sắc đều thư hoán không ít. Diệp Thu một bên cho bọn hắn đổ nước, một bên hỏi, cái gì việc gấp? Hai người lướt nhau, rồi sau đó mới nói, Chúng ta tính toán bảo kinh. Diệp Thu động tắc một đốn nhìn qua đi. Dung Dung giải thích nói, gần nhất chiến sự ngươi cũng nghe nói đi, hiện giờ giang hồ đều ở quảng phát triệu tập lệnh toàn bộ tập trung kinh thành đối phó nước láng Diệp Bạch thú đại quân, chúng ta thần y Lục Cốc tuy rằng tị thế đã lâu, nhưng sự tình quan quốc gia hưng vong, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, trong cốc trưởng bối đều đã xuất phát đi trợ trận, ta cùng La Vũ lại đây là vì cùng ngươi cầu điểm dược. Đối phương chiến thuật như thế đặc biệt, chúng ta có thể mượn dùng đồ vật thiếu chi lại thiếu. Duy nhất nghĩ đến có thể làm ra hữu dụng độc dược cũng cũng chỉ có người Cho nên là tới tìm nàng xin giúp đỡ tới Diệp Thu không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy Nàng ban ngày mới biết được đại hạ tình huống như vậy trọng Hiện giờ thần ý, ý cốc thế nhưng đều xuất cốc hỗ trợ Nếu nói người giang hồ đều quảng phát triệu tập lệnh Như vậy chuyện này nghiễm nhiên không phải đồn đãi Thậm chí thật sự sẽ ra đại sự Nàng nhữ như mày Hỏi câu có lẽ đối hai người tới nói thực ngu ngốc sự tình Người cảm thấy nếu đại hạ diệt vong Chúng ta sẽ có ảnh hưởng sao? Dung Dung cũng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Lần này động thủ chính là đã từng cùng đại hạ từng có ăn Tết Trung Quốc. Nếu như đại hạ bị công phá tốt nhất tình huống chính là đại hạ con dân sẽ bị coi như người hầu đối đãi bằng không liền cùng phía trước thành trì giống nhau. Bọn họ đã đổ một tòa thành, kia hiển nhiên không phải là cuối cùng một tòa. Tàn sát dân trong thành. Diệp thu con người hơi hơi căng thẳng, không phải chiếm trước địa bàn là được, lại vẫn muốn giết người sao. Nàng tự nhận là chính mình không xem như người tốt, lại cũng không nghĩ tới giết lung tung vô tội, những người đó có phải hay không quá mức kiêu ngạo. Diệp Thu nghĩ đến trong nhà người nghĩ đến đằng xuân huyện người hơi hơi hoàng thần. Thử hỏi nếu có người động chính mình bên người người nàng có thể hay không ngồi yên không nhìn đến, Diệp Thu đáp án là không có khả năng. Nàng vô cùng rõ ràng chính mình tính cách, càng không muốn thật vất vả bình tĩnh trở lại sinh hoạt tái khởi gọn sóng. Nếu có một ngày có người uy hiếp loại này sinh hoạt, như vậy nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nói cách khác, nếu bọn họ công không giới kinh thành, mặt khác thành nội bá cánh tạm thời sẽ không có việc gì đúng không? Lần này là la vũ mở miệng, Trung Quốc lần này cực kỳ tự tin, toàn bộ quân chủ lực đều tập hợp ở cùng cái địa phương, vì chính là chiếm cư kinh đô, nếu kinh đô giữ được, bọn họ hẳn là không có việc gì. Kêu hành ta đã biết, các ngươi trước tiên ở ta phòng nghỉ tạm, ta đi dược phòng chuẩn bị hạ. Hai người liếc nhau không biết Diệp Thu muốn làm gì, nhưng Diệp Thu bản lĩnh bọn họ xem ở trong mắt, thấy nàng vẫn chưa bởi vì chuyện này mà hoang loạn, chịu nay ảnh hưởng cũng bình phục cảm xúc, gật đầu đáp ứng. Đêm nay Diệp Thu người liền ở dược phòng không có ra tới. Chẳng những chuẩn bị dung dung bọn họ muốn dược, càng là ở chuẩn bị mặt khác đồ vật. Ngay kế sáng sớm, nàng từ dược phòng ra tới, đem làm tốt thuốc bột đánh dấu hảo cho hai người, lại cho bọn họ một ít bạc, "Các ngươi đi trước, có lẽ ta sẽ so các ngươi sớm hơn." Lời này ý tứ là nàng cũng phải đi. Dung dung trên mặt vui vẻ, "Nếu Diệp Thu muốn đi, không thể nghi ngờ sẽ ra tăng bọn họ phần thắng. Lập tức tỏ vẻ sẽ ở kinh thành chờ nàng, mà các nàng cần thiết muốn ra roi thuốc ngựa đuổi theo đã xuất phát chu đại phu bọn họ. Diệp Thu tiến đi hai người khi, Diệp Văn Thiêm đều còn không có lên. Nhưng thật ra dậy sớm Xuân Nhi đụng tới hai người, nàng không quen biết đối phương cũng không ra tiếng, thậm chí thực thông minh không hỏi, làm bộ không biết. Diệp Thu vui mừng nhìn nàng một cái. Buổi sáng nàng thế Xuân Nhi kiểm tra rồi chân, đại khái khôi phục thực hảo. Vừa lúc này hai ngày lại thi châm cũng liền không sai bịt lắm. Chỉ là như thế nào giải thích rời đi sự, Diệp Thu có điểm cố kỵ. Mặc dù Tống Nguyên bọn họ đều cảm thấy chiến loạn tạm thời sẽ không lại đây, nhưng mặc kệ Diệp văn thiêm bọn họ tại đây Diệp Thu cũng không yên tâm. Nay đây cùng ngày nàng đi trước tìm Tống Nguyên làm hắn ngày gần đây đừng rời khỏi, đi theo chăm sóc Diệp ra người. Theo sau lại đi ôn ra, tìm ôn đại thiếu. Đúng là đến từ ngày lành, ôn đại thiếu gần nhất tâm tình không nói, nhìn đến Diệp Thu bái phòng còn có điểm ngoài ý muốn Ngay sau đó nghe nói nàng muốn đi kinh thành khi khó tránh khỏi ngoài ý muốn, ngươi không biết kinh thành hiện giờ tình huống hiểm trở, ngươi qua đi sợ là không an toàn. Diệp thu nhướng mày nói, không ngờ có một ngày ôn đại thiếu ra cũng sẽ như vậy nhắc nhở ta, nhưng cảm tạ hảo ý của ngươi, ta đã quyết định qua đi liền đều có phương pháp ứng đối, chỉ là lại đây hy vọng ta không ở đằng xuân huyện thời gian, đại gia có thể hòa thuận ở chung. Nàng nói biển chuyển, ôn minh lại lập tức nghe ra nàng ý tứ, thuận thế nói, Diệp cô nương vì đại hạ một mình phạm hiểm. Ôn mũ bội phục không thôi, chỉ là bình dân một cái tự nhận là không thể làm cái gì, nhưng là chiếu cô mấy cái người thường vẫn là có thể hành. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta ôn minh còn ở, ngươi diệp ra người ở đằng xuân huyện liền sẽ không có việc gì. Diệp thu hiện giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Gật đầu nói, lần này sự tình sau, lại nói lời cảm tạ cùng ngươi, mà ta phỏng trừng mấy ngày nay liền đi rồi, kế tiếp liền phiền toái đại thiếu ra ngươi. Có lẽ là diệp thu khó được khách khí, lại hoặc là chuyện này rốt cuộc nghiêm túc. Ôn Minh cũng đắp chính thức. Nàng đi thời điểm, đi ngang qua cổng lớn, vừa lúc đụng tới ôn Cẩn Ngọc. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền ở bên cạnh nghe lén hai người nói chuyện, tự nhiên cũng biết Diệp Thu tính toán lại lần nữa đi kinh thành, không nhịn xuống đuổi theo lại đây, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thu quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc thiếu niên, cự tuyệt nói, nếu như đi chơi ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng lần này không được. Ngươi cảm thấy ta giúp không được gì. Tuy rằng cảm thấy này sẽ thương tổn thiếu niên lòng tự tin. Nhưng Diệp Thu vẫn là gật đầu, nhìn đến Ôn Cẩn Ngọc khó có thể tin ánh mắt, Diệp Thu giải thích, ngươi hẳn là biết, đại hạ hiện giờ gặp chính là vạn thú thái ương, có người tưởng từ giữa làm khó dễ hủy hoại đại hạ. Ngươi nếu tưởng cùng ta cùng nhau, không ngại nói cho ta, nếu ngươi đi kinh thành, đối mặt vạn quân đột kích, ngươi có thể làm cái gì? Không đợi Ôn Cẩn Ngọc mở miệng cái lại, Diệp Thu lại nói, công phu của ngươi đích xác có thể giết liêu vài người, nhưng là bọn họ không đáng ngươi vì thế bỏ mạng. Cẩn Ngọc, có chí hướng ta cũng duy trì. Nhưng lần này không phải cho đùa, ta cũng sẽ không nhìn ngươi xảy ra chuyện, nếu ngươi đi chỉ biết liên lụy ta, minh bạch sao. Ôn cẩn ngọc cao mày không nói, mặc dù là ngươi, đi cũng là người đang ở hiểm cảnh, ta liền tính giết không được người, cũng có thể bảo hộ ngươi, không phải liên lụy. Thiếu niên ngữ khí kiên định mang theo một cổ tử chấp nhất. Diệp Thu nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi, nửa ngày mới nói, cẩn ngọc, ngươi kiếm cho ta. chương 329 không chết. Ôn cẩn ngọc không biết nàng muốn làm cái gì lại vẫn là đem tùy thân bội kiếm đưa qua. Đây là hắn năm nay sinh nhật đại ca tìm người số tiền lớn tìm thấy, nghe nói tiền chủ nhân là cái kiếm khách, liền dùng thanh kiếm này giết vô số người, hiện giờ kia kiếm phong vẫn cứ sắp bén. Hắn nhìn Diệp Thu nhổ chua kiếm, nắm kia kiếm chỉ chính mình, theo bản năng lui về phía sau một bước. Lại tại hạ một khắc nhìn đến Diệp Thu đột nhiên đem kiếm quay đầu động tác, tức khắc đại kinh thất sắc, rũ tay ngăn cản. Chính là đã chậm, Ôn Cẩn Ngọc tận mắt nhìn thấy đến kia mũi kiếm đụng tới Diệp Thu trên người. Hắn quên mất nói tốt trên mặt đều là hoảng sợ, nhưng theo sau lệch cạch một tiếng giòn vang lại làm hắn sừng sốt. Hắn theo tiếng nhìn về phía trên mặt đất, lúc này trên mặt hoảng sợ khiếp sợ còn không có rơi vào, ở nhìn đến đó là một đoạn đoạn kiếm phát ra thanh âm khi, ôn cẩn ngọc hoàn toàn tròn váng. Lại sau đó tương đồng thanh âm vang lên. Diệp thu vẻ mặt hờ hưng đem kia kiếm hướng chính mình trên người chọc đi, lại dùng sức lực đem này đánh gãy, cho đến kia kiếm chỉ còn lại có một cái chuối kiếm, nàng mới đưa này nem xuống. Vô vô như cũ sạch xe quần áo, nhìn đã sợ hãi dường như ôn Cẩn ngọc, ngươi biết ta vì cái gì dám đi lại không mang theo ngươi đi. Nàng thanh em vẫn là trước kia ngữ khí, chỉ là lại nơi nào có chút bất đồng. Ôn Cẩn ngọc tầm mắt còn ở những cái đó đoạn kiếm thượng lưu liền, thấy được một màn này làm hắn khó có thể tiếp thu. Ta đi kinh thành cũng không sợ kia cái gì bách thú đại quân, duy nhất lo lắng chính là người nhà của ta, mà ta có thể tín nhiệm chỉ có các ngươi, Cẩn ngọc. Ta yêu cầu ngươi tại đây giúp ta bảo hộ người nhà của ta có thể chứ. Ôn cẩn ngọc ngẩn đầu nhìn lại khi, Diệp Thu chính tràn ngập tín nhiệm nhìn hắn. Đến miệng cự tuyệt hắn nói không nên lời, kiên trì muốn đi nói hắn càng nói không nên lời. Thiếu niên biểu tình tràn ngập khó xử, hắn ở dãy ruột ở tự hỏi, cuối cùng ngật đầu, hảo. Diệp Thu đó là cười, cảm ơn, chờ ta trở lại. Nàng nói nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ là đi du lịch giống nhau, ôn cẩn ngọc hồng con mắt xem nàng, chính là lúc này hắn căn bản không có tư cách nói khác lời nói Kêu đoạn rất kiếm liền phản phất ở kể ra hắn kinh quồng là nha nàng liền kia cái gọi là giết vô số người đều không có khẩu tử kiếm đều có thể bẻ gãy chính mình nói bảo hộ nhưng còn không phải là chê cười thiếu niên pha chịu đã kích lại niễm nhiên không cảm thấy một màn này như thế nào không bị thế nhân tiếp thu Ôn cần Ngọc Thực mau liền bình phục xuống dưới hắn bảo đảm nói ta nhất định sẽ bảo vệ tốt diệp thúc thúc ân ta tin tưởng ngươi diệp thu này ngày này không có nói cho Diệp Văn Thiêm nàng không nghĩ nói dối lửa hắn Cho nên chỉ có thể thư từ truyền đạt Chẳng những cấp Diệp Văn Thiêm để lại thư tử Diệp Bạch bên kia cũng lặng lẽ Để lại một phòng Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng tiểu nha đầu Nhìn đến tin thời điểm trộm khóc thút thít bộ ráng Sợ là lại nói nàng không mang theo nàng Nghĩ đến đây Chạy băng băng ở đại hoàng trên người Diệp Thu đó là cười Gió đêm có điểm lạnh Nhưng đối Diệp Thu cũng không có ảnh hưởng Ban đêm nàng làm đại hoàng mang theo nàng bay nhanh mau hừng đông thời điểm Đó là thả ra không gian biến dị d Mượn dùng cặp kia cánh từ không chung bay qua. Từ trên mặt đất đi lộ trình nàng cơ hồ quen thuộc, duy độc này từ bầu trời xem không rõ, cho nên chỉ có thể ban ngày. Trên đường nàng cũng cố ý dừng lại hỏi thăm tin tức, nhưng mà được đến đều không phải cái gì tin tức tốt. Tống Nguyên phòng đoán một tháng sợ là quá dài, nàng sợ đi địa phương đã có người ở lặng lẽ thu thập đồ vật cả nhà di chuyển, liền sợ đại tru người lại đây lúc sau chết không có chỗ chôn Không có người không muốn sống mệnh. Càng tới gần kinh thành kinh hoàng thất thố chạy trốn bá tánh càng nhiều Còn có người thừa cơ tác loạn. Diệp Thu không có nhìn đến bất luận cái gì giữ gìn trị an hộ vệ, có thể thấy được kinh thành tình huống thật sự nghiêm trọng. Thẳng đến nàng đi vào kinh thành dưới chân, lại phát hiện tình huống đã mất khống chế, mặc dù là ban ngày, kinh thành Tây Sườn đại môn đã đóng cửa, cửa có tàn lưu máu tươi, trên tường thành có hay không làm lửa đốt dấu vết, còn có khắp nơi thi thể. Nghiễm nhiên là nàng tới có điểm chậm. Bình thường tới nói, Diệp Thu tốc độ xem như rất nhanh. Trước kia mấy tháng thời gian Nàng lăng là ngắn lại không đến nửa tháng Nàng đến thời điểm vừa lúc là rạng sáng Thừa thủ thành người không chú ý lặng lẽ vào thành Lại phát hiện đã từng phồn vinh vô cùng đường phố lộn xộn Cửa cung đều là thủ vệ Bên sừng là vô số liều lớn Bên trong đủ loại người ta nói lời này ăn rượu Diệp thu nhận ra những người này hẳn là chính là triệu tập tới người giang hồ Mặc kệ ngày thường cỡ nào ngang tàng Hiện giờ có thể đứng ở chỗ này Chú ý thuyết minh lòng mang đại hạ Diệp thu không có đi tìm chu đại phu bọn họ mà là trực tiếp từ sông đảo bảo vệ thành bơi tới trong cung. Trước mắt hoàng cung bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt, từ bên ngoài đi vào quá mức chói mắt. Nàng không có đi ân Tắc Vương phủ, bởi vì trực giác nói cho nàng đối phương lúc này vô cùng có khả năng ở trong cung. Diệp Thu may mắn phía trước gần Tắc mang nàng đã tới hoàng cung, bằng không mặc dù tới cũng không biết đi nơi nào tìm người. Bất quá đi tới đi tới, Diệp Thu lại phát hiện không đúng. Hoàng cung bên trong thế, nhưng treo lụa trắng, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh chói mắt màu trắng. Nàng trong lòng một cái lộn bộ, đè nén xuống kinh hoàng không tôi tâm, chậm rãi đi phía trước đi đến. Nàng không một tiếng động xẹt qua những cái đó cung điện, phát hiện càng tới gần tiểu hoàng đế trụ địa phương màu trắng càng nhiều, thẳng đến đi vào tiểu hoàng đế tầng cung, lại phát hiện người còn không ít. Diệp Thu cảm thấy nhất trói mắt hẳn là chính là kia trung gian quan tài, nàng tưởng không chú ý đều khó. Quan tài bên cạnh là quỳ một mảnh cung nữ thái giám, chính giữa ngồi hình như là tiểu hoàng đế. Các cung nhân đều ở thấp rộng nước nở. Chỉ có tiểu hoàng đế ở kia ngốc ngốc vẫn không núp ních. Diệp Thu xuất hiện khởi điểm cũng không có làm người phát hiện, biết nàng cố ý làm ra động tính, những cái đó cung nhân tức khắc theo tiếng xem ra, phát hiện là cái chưa thấy qua thiếu nữ khi đều có điểm sử sốt. Nhưng thật ra gặp qua Diệp Thu, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nhớ lại vị này chính là bị nhiếp chính vương mang tiếng cung người. Chỉ tiếc nhiếp chính vương hiện giờ. Người là người phương nào, vì sao tới đây? Một cái cung nhân dẫn đầu ra tiếng. Tiểu hoàng đế phản ứng cực đại đứng lên. Nhưng đại hắn xoay người nhìn đến Diệp Thu kia trong ngáy mắt, đầy mặt kiên cường cơ hội nháy mắt tăng dã, kia đôi mắt nhất thời chính là đỏ lên, chỉ là cắn môi nhẫn mại, đều cơm miệng, là chấm làm nàng tới. Diệp Thu lại đây về sau ánh mắt liền dừng lại ở tiểu hoàng đế trên mặt, nàng thực xác định chính mình cảm giác không sai, lúc này tiểu gia hỏa có chút không giống nhau. Nàng đưa mắt ra hiệu, tiểu gia hỏa đó là đứng dậy đối hạ nhân nói, các ngươi tại đây bồi vương thúc. Diệp tỷ tỷ ngươi cùng ta đi bên trong đi. Diệp Thu nghe được cái kia vương thúc mí mắt không khỏi nhảy hạ, theo bản năng nhìn mắt quan tài, ánh mắt hơi hơi trật lué, nhưng cũng chưa nói cái gì, đi theo tiểu hoàng đế đi bên trong. Nội điện không có người khác, chỉ có mấy chục chản đèn lồng đem phòng chiếu giống như ban ngày. Diệp Thu mới vừa đi vào, liền nhìn đến tiểu hoàng đế cắn suất huyết môi, đó là ôn thanh hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hôm qua nội loạn, cố hầu ra cùng mấy cái đại thần mang theo loạn thần tặc tử tiến vào bắt cóc chấm, vương thúc vì đến lượt ta. Vì đến lượt ta Hắn nói xong lời cuối cùng cũng chưa nói ra cái kết quả. Diệp Thu cao mày nói, đừng gặp ta, ta biết quan tải là chống không, ngươi vương thúc không chết đúng không? chương 330 ăn Rược A Hồng ngơ ngẩn nhìn Diệp Thu đã quên nói chuyện, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, thực mô lại bị hắn ché giấu. Diệp Thu càng thêm xác định chính mình cảm giác, tiếp tục nói, ngươi cùng ngươi vương thúc định rồi cái gì kế hoạch đúng không? Ngươi yên tâm ta sẽ không nói cho người khác, bởi vì ta cùng ngươi là một đám. Diệp Thu cảm giác chính mình này ngữ khí giống như là ở lừa tiểu hài tử giống nhau. Có lẽ lời này ngày thường không có gì dùng, nhưng đã trải qua lâu như vậy chiến sự đe dọa cùng với không lâu trước đây bức vua thoái vị, tiểu hoàng đế sớm đã vô pháp duy trì ngày thường nguy trang, lúc này nghe được Diệp Thu nói như vậy, nhìn đến kia trương nhẹ nhàng tùy ý mặt, như thế nào còn có thể nhịn được. Diệp Thu vừa mới nói xong hạ kia hồng đôi mắt đó là mắt thường có thể thấy được tốc độ chứa đầy nước mắt, ở vô thanh vô tức rơi xuống vẻ mặt tuy là Diệp Thu đều có chút trở tay không kịp, khóc cái gì. A Hồng lắc lắc đầu, tưởng nói hắn không khóc, nhưng là vừa ra thanh chính là nghẹn ngào thanh. Diệp Thu cũng không am hiểu khuyên bảo người, chỉ có thể làm nhìn, một bên nói, ngươi đừng khóc, ta tới chính là vì cứu ngươi, ngươi nếu là lại khóc ta liền đi. Một đôi tay nhỏ chợt liền kéo lại Diệp Thu tay, không đợi nàng nói cho hết lời, A Hồng liền hướng về phía nàng dùng sức lắc đầu, đừng đi. Vừa nói lời nói rồi lại là khóc nức nở. Diệp Thu thầm nghĩ tiểu gia hỏa này ngày thường nên sẽ không chính là cái khóc bao, này sẽ nhưng thật ra không hiểu được ngừng. Nàng gật gật đầu, ta không đi có thể, ngươi đến trước nói cho ta sao lại thế này, vẫn là nói ngươi không tin ta. Không, không phải. A Hồng ý đồ tưởng giải thích cái gì, chỉ là kia đang thương hề hề bộ dáng làm hắn cũng không biết nói cái gì, lau đem nước mắt lại bình phục cảm xúc lúc này mới nói, ta tin từ ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền đã chết. Diệp Thu nhứng mày, nhìn hắn một cái. Tầm mắt hơi chút tạm dừng, ân ta cảm giác được, ngươi dùng ta cấp dược đúng không? Nàng Liên nói hương vị có điểm không giống nhau, xem ra là thật sự có thể sử dụng nha. A hồng tựa hồ không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy bình tĩnh, lại bổ sung nói, kỳ thật. Hôm qua ta bị người bắt góc, vương thúc lại đây tuy thay đổi ta, nhưng không biết bọn họ trước tiên cho ta hạ độc, ta lúc ấy sợ cực kỳ liền ăn ngươi cho ta dược, sau đó cảm giác ngủ một giấc tỉnh lại liền không có việc gì. Hắn nhìn Diệp Thu ánh mắt sáng lấp lánh Ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng nhau, khẳng định sẽ không cho ta cái kia dược. Ta không có nói cho bất luận kẻ nào, ta đã chết lúc ấy lại sống đến giờ. Hắn ngự khí chắc chắn, còn cường điệu đã chết mấy chữ. Diệp Thu không lưng ngồi sồm xuống, xuống, sờ sờ đầu của hắn, ngăn. Có lẽ là bị Diệp Thu tùy ý ảnh hưởng, hắn cảm xúc cũng vững vàng một ít, này sẽ còn lầm bầm nói, ta đã không phải tiểu hài tử, ngươi đừng như vậy sờ ta đầu. Dứt lời lại nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, nói nhỏ, vương thúc xác thật không chết Nhưng là bị trọng thương, ta làm người dẫn hắn đi địa cùng khôi phục hy vọng hắn có thể chống được chiến sự kết thúc sau đó lại lợi hại. Nếu không có ta đương chói buộc, Vương Thúc khẳng định có thể đi. Diệp Thu không quá nghe minh bạch, người có tin tưởng đánh thắng trận. Há liêu tiểu gia hỏa liền do dự đều không có trực tiếp lắt đầu, không phải đánh giặc là đầu hàng. Ta không thể nhìn con dân chết ở những cái đó giết người không chấp mắt cùng hung cực các đồ đệ trong tay. Ta mẫu hậu đều nói, chỉ cần ta đi chắn con tin, chúng ta đại hạ là có thể sống lại. Chỉ là ta quá vô năng, chỉ có thể làm cho bọn họ. Ngươi ở cùng ta nói dẫn sao. Ngươi đi đường con tin. Diệp Thu không chờ hắn nói xong, liền bắt lấy tiểu ra hỏa cánh tay quơ quơ. Ta xem ngươi là đầu hóc không rõ ràng lắm, ai nói chúng ta phải thua. Bên ngoài còn có muôn vàn tướng sĩ chờ ngươi lánh bọn họ đánh giặc. Cung khẩu còn có tụ tập giang hồ nhân sĩ, bọn họ cái nào không phải một cái đỉnh trong cái. A Hồng rõ ràng bị Diệp Thu nhắc tới thanh em dọa sợ, nhưng thực mau lại phản ứng lại đây. Diệp tỷ tỷ Ngươi không cần an ủi ta." A Hồng thanh âm rất bình tĩnh, "Ta biết hiện giờ tình hình chiến đấu, hiện tại Vương thúc đều không có chút nào đem ta phá kia Bách thú đại quân, Triều đình đã loạn thành một đoàn, chỉ có ta đương con tin bọn họ mới có thể dừng tay mới có thể giữ được đại hạ con dân thánh mạng, ta không sợ." "Thật sự, ta một chút đều không sợ." Nếu hắn nói chuyện khi không phát run, Diệp Thu thật đúng là tin hắn. Nàng vừa nhận giờ khắc này trong lòng đã mềm rối tinh rối mù, một cái tiểu tử đỉnh thế nhưng có thể nói ra lời này. Cùng hắn nói vậy, chính mình hẳn là máu lạnh vô tình. Diệp thu xem hắn lại ngay ngắn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được dối tay nhéo nhéo, chỉ nét kia trên mặt nhiều mấy cái vết đỏ, hắn trong mắt lại chứa đầy nước mắt mới ngừng lại được, kia cũng không thể đầu hàng, liền tính đại quân cùng người giang hồ cứu không được đại hạ, còn có ta ở đây này đâu. Nàng thở dài, đứng dậy nhìn xuống trước mặt tiểu gia hỏa, kỳ thật ta lại đây cũng cho ngươi mang theo đại quân, nhưng là ngươi đến tin ta, bởi vì lần này chúng ta muốn chơi cái đại. Á hồng bị hù Diệp tỉ tỉ mang. Đại quân sao? Diệp Thu gật đầu, bọn họ có bách thú chúng ta cũng có, bất quá chúng ta càng nguy hiểm, cho nên ngươi đến giúp ta một cái vội mới được. A Hồng xem ra ánh mắt đều sáng lên, hắn nhìn chầm chầm Diệp Thu nhìn tựa hồ ở xác nhận nàng nói chính là thật là giả, nửa ngày mới nói, chính là, chính là ta phải cùng Vương Thúc thương lượng. Hắn đều có thể đồng ý ngươi đi đương con tin, ngươi còn hỏi hắn làm cái gì? Không phải, chuyện này Vương Thúc không biết, ta không nói cho Vương Thúc. A Hồng nhỏ giọng giải thích, Diệp Thu vốn dĩ liền cảm giác quyết định này không giống như là ân tắc tính cách, nhưng là nàng lại không xác định sẽ coi đặc thù tình huống, lúc này nghe được A Hồng giải thích, không biết như thế nào liền nhẹ nhàng thở ra, hắn không tham dự liền hảo. kia hắn không bảo vệ tốt người, chúng ta liền trước đường động hắn. A Hồng lại nói, chính là ta đã cấp vương thuốc uống thuốc đi. Diệp Thu phản ứng chậm nửa nhịp, cái gì dược. Lời này mang theo một kêu nàng cũng chưa cảm giác được khẩn trương. A Hồng cũng không có chú ý tới nàng thần sắc không đúng, nghiêm túc nói, lúc ấy ta cùng Vương Thúc đều bị thương, tuy rằng sau lại mới biết được Vương Thúc thương không nặng, nhưng ta sợ Vương Thúc xảy ra chuyện, cho nên liền đem Diệp tỷ tỷ cấp dược phân cho Vương Thúc một nửa, quả nhiên kia dược rất lợi hại, chỉ là Vương Thúc ngất đi, vẫn luôn không quá thoải mái. Diệp Thu, cho nên ân tắc này sẽ cũng ăn dùng nàng huyết làm dược. Diệp Thu tưởng tượng chuyện này hậu quả, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, này, cũng mong muốn chung có điểm không giống nhau. Làm sao vậy Diệp tỷ tỷ kia dược không thể tách ra ăn sao? A Hồng ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Diệp thu khó mà nói này, dược vốn dĩ chính là thí nghiệp phẩm. Nàng nhìn đến A Hồng thời điểm liền cảm giác được hắn huyết hương vị đã xảy ra biến hóa, có điểm làm nàng mất đi muốn ăn, bình thường tới nói, này người chết chết huyết mới có thể như vậy. Nàng xoa xoa giữa mày, quyết định trước mặc kệ này đó. A Hồng, ngươi lại đây, ta trước cùng ngươi nói như thế nào làm, ngươi hãy nói cho ai liền nói cho ai. A Hồng ngoan ngoan lại đây. Diệp Thu thấp giọng cùng hắn công đạo. Không biết nói gì đó, A Hồng khuôn mặt nhỏ dần dần ngưng trọng, cuối cùng mày cũng nhíu lại, vẻ mặt khó xử. Đãi Diệp Thu nói xong, hắn có chút không xác định nói, chính là bọn họ không nghe ta làm sao bây giờ. Vậy tìm cái có thể làm người bọn họ nghe người giúp đỡ. Diệp Thu không chút nghĩ ngợi nói. Trước 331 bận rộn. A Hồng như suy tư gì một hồi, nửa ngày như là thật sự nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Hắn làm Diệp Thu liền ở nội điện chờ Chính mình dẫn theo làn váy đi nhanh rời đi, nện bước bán ra lớn nhất trình độ. Diệp Thu cũng không nhàn rỗi, Tả Hưu không ai nàng không yên tâm lại tiến không gian làm hạ chuẩn bị ở sau. Tiểu Gia Hỏa lại lần nữa khi trở về không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, hắn đầy đầu là hãng trên mặt đôi mắt lại tản ra ánh sáng. Diệp Tỉ Tỉ lại chờ một lát, Vương Thúc tìm Nguyên đại nhân đi an bài. Diệp Thu nghe vậy ánh mắt hơi lóe, quả nhiên đi tìm Vân Tắc, có hắn hỗ trợ cũng hảo, vừa lúc bất việc. Nàng nhìn Tiểu Gia Hỏa, Hỏi, chúng ta kế hoạch ngươi Vương Thúc cũng biết. A Hồng không am hiểu nói dối, vốn dĩ lắc đầu, ở Diệp Thu tầm mắt hạ lại gật đầu, rất sợ Diệp Thu bất mãn, giải thích nói, ta cùng Vương Thúc nói về sau, hắn trực tiếp liền đáp ứng rồi, chỉ là Vương Thúc hiện tại không thể động, bằng không liền đi theo ta tới. Không thể động, chẳng lẽ là tàn? Diệp Thu ác ý tưởng tượng hạ đối phương không thể nhúc nhích bộ dáng, đi theo nhìn khẩn trường xem nàng tiểu ra hỏa, đã biết, đợi lát nữa ngươi cũng đi ngủ một lát. ta không ngây. Diệp Thu nhìn hắn đều mau gục xuống xuống dưới mí mắt, không vây cũng muốn ngủ, ngày mai có lẽ có sự muốn ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là không cũng có tinh thần nhưng làm sao bây giờ. Tiểu ra hỏa gật gật đầu do dự một hồi cuối cùng là đi giường hắn quần áo cũng chưa thoát liền như vậy cùng ý gì mà miên. Vì thế vừa mới còn nói không vây người, nằm xuống không lâu kia hô hấp liền bằng phẳng xuống dưới, thực hiển nhiên là vây cực kỳ. Diệp Thu thấy hắn ngủ lại trở về không gian. Cung điện người tới thời điểm Diệp Thu trước tiên phát hiện, nàng trước một bước ra tới Đuổi ở đối phương gõ cửa trước lắc mình qua đi mở ra môn Kia thị vệ đột nhiên không kịp dự phòng nhìn đến cửa phòng mở ra cùng với phía sau cửa Diệp Thu mặt Rõ ràng kinh ngạc hạ, đi trước tới tìm Hoàng thượng, Hoàng thượng như ở Hán ngủ, là nguyên đại nhân làm ngươi tới truyền lời Thị vệ rõ ràng không quen biết Diệp Thu, nghe vậy sử suốt, là nguyên đại nhân Diệp Thu liền lại hỏi đối phương vị trí, rồi sau đó làm đối phương vào nhà Ta đi cấp nguyên đại nhân phục mệnh, ngươi lưu lại thủ Hoàng thượng Kia thị vệ cùng không biết Diệp Thu là ai, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Diệp Thu ngay sau đó rời đi, đi rồi lại không yên tâm để lại tiểu hoàng ở cửa thủ, bởi vậy nếu là có kẻ cắp trộm lại đây, cũng hảo kịp thời thông chi nàng. Diệp Thu tìm được Nguyên chỉ thời điểm không sai biệt lắm là hơn một canh giờ. Trong cung nơi nơi là đi lại thân ảnh, nhưng đều đi chính là một chỗ. Nguyên chỉ ăn mặc khôi rác, nắm trường đao ngồi trên lưng ngựa chỉ huy cái gì, chợt hắn nhận thấy được cái gì nhìn lại đây, chờ nhìn đến Diệp Thu. Đó là giá mã mà đến, xa xa liền nói, Diệp cô nương. Vương gia nói ngươi có lương kế, hiện giờ ta đã phân phó mọi người tụ tập trước điện, nhưng là cửa cung không người bắt tay rất có thể sẽ xảy ra chuyện, ta muốn biết ngươi bước tiếp theo tính toán làm cái gì. Diệp thu nhìn đến trên người hắn còn có không khô cạn vết máu, dựa lại đây khi Diệp thu còn có điểm không quá thoải mái, bởi vì hương vị quá mức mãnh liệt, nghiệm nhiên là giết người quá đa tài lưu lại. Thích hứng một lát mới nói, trừ bỏ trong cung. Ngoài cung người cũng cùng nhau thông chi tụ tập ở một chỗ, đến nỗi bước tiếp theo. Đại khái chính là chờ kết quả. Kết quả. Nguyên chỉ hiển nhiên không hiểu nàng ý tứ. Diệp Thu cũng không nghĩ quá nhiều giải thích. Ngươi nếu tin tưởng ta, liền ấn ta nói làm, ít nhất so các ngươi ngồi chờ chết hảo. Nhưng là ta cần thiết biết ngươi là như thế nào an bài, bằng không như thế nào ổn định quan tâm. hắn lại đây đó là nghe xong vương ra mệnh lệnh, liền tính Diệp Thu không nói cũng sẽ làm theo, chỉ là không rõ làm như vậy mục đích ở đâu. Trước mắt mọi người đều tụ tập ở một chỗ, khó có thể tưởng tượng nếu là đại chu người đột nhiên đánh lén, bọn họ nên sẽ bị đánh cái thế nào trở tay không kịp. Ta không có biện pháp nói cho ngươi, cũng không có thời gian cùng ngươi giải thích. Diệp Thu dứt lời, ý bảo hắn lưu lại nhìn những người này, lại muốn một khối trong cung mật lệnh, rồi sau đó xoay người liền đi. Muốn đại hoạch toàn thắng khẳng định là muốn trước thời gian chuẩn bị. Này bác kinh thành lớn như vậy, Diệp Thu đều có điểm hối hận chính mình quá lác. Đáp ứng đều đáp ứng rồi Cũng chỉ có thể liều một lần. Nàng đầu tiên là đi cửa cung nhìn bên ngoài đã ở tụ tập ba cánh, thừa không ai chú ý dọc theo cung tường rắc một phen hạt giống. Nàng may mắn chính mình chuẩn bị đủ nhiều, bằng không thật đúng là không đủ dùng. Bận rộn một nửa, lại gặp được một cái người quen. Diệp Thu. Người nọ gọi lại nàng thời điểm Diệp Thu tưởng làm bộ nghe không được tới, kết quả còn đuổi theo lại đây. Diệp Thu cũng không muốn động thủ, đành phải dừng lại, quay đầu lại nói, văn tiểu tướng quân, thật là xảo. Không khéo ta phụng trong cung mệnh lệnh tụ tập 3 cánh, nhưng thật ra ngươi lúc này không nên xuất hiện ở chỗ này. Văn Hiên xem ra ánh mắt mang theo một tia lo lắng, mặc dù ngươi ta chi dàn có chút không vui, lúc này tạm thời trước buông đi, ta trước mang ngươi đi an toàn địa phương. Hắn lại đây khi, Diệp Thu lại tránh đi hắn, không cần, kỳ thật ta cũng là phụng mệnh ra tới làm việc, bởi vì thời gian cấp bách, tạm không cùng ngươi giải thích. Nàng đem tấm thẻ bài kia đưa cho đối phương xem, thừa Văn Hiên sửng sốt đã là xoay người sông đảo bảo vệ thành Này sông Đảo bảo vệ thành chính là bảo hộ đại hạ mạch máu muốn gian lận khẳng định nơi này nhất phương tiện nơi xa Văn Hiên truy lại đây nhìn đến chính là diệp thu nhảy vào trong sông một màn liền ở hắn chuẩn bị tiến lên khi ngay sau đó lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng nước sông đột nhiên nào hạt dựng lên liền ở Văn Hiên tưởng chính mình hoa mắt là lúc kia trong nước chợt đứng lên một cái quái vật khổng lồ có như vậy trong nháy mắt Văn Hiên cảm giác toàn thân cứng đờ, hắn trong mắt chỉ có kia giống như đã từng quen biết có thể Mấy tháng trước kia hắn bị quái vật kéo vào trong sông, vô số lần hồi ước khi đều nói cho chính mình khẳng định là hoa mắt, nhưng hôm nay không thể là hoa mắt đi. Theo sau hắn ở kia cự vật phía trên nhìn đến một bóng hình. Diệp Thu liên tiếp thả ra mấy cái biến dị thú sau mới hiện thân ra tới, nàng quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Văn Hiên, cũng không có bị hắn thấy như vậy một màn mà hoảng loạn. Dù sao loại sự tình này hắn một người nhìn đến cũng vô dụng. Văn Hiên hoàn toàn ngốc lập nơi xa, thẳng đến bờ sông không có Diệp Thu thân ảnh mới hồi phục tinh thần lại Gió đêm một tuổi, phía sau lưng băng băng lương lương, hắn mới phát hiện quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướp. Trời còn chưa sáng, trong cung liền có mấy sóng lẻn vào người vào hoàng cung, nhưng cũng không biết tất cả mọi người bị tụ tập cùng nhau, bọn họ đã đến không có bất luận tác dụng gì, đều bị cấm quân cấp, giết. Diệp Thu bận rộn cả đêm, may mắn này đại chu người quá mức kiêu ngạo sẽ không buổi tối động thủ, bằng không nàng còn sợ hãi không kịp chuẩn bị. Không sai biệt lắm cũng nghỉ ngơi không ngắn thời gian. Sông đảo bảo vệ thành ngoại đó là vang lên chống Trần Thanh. Kia từng tiếng Trung mang theo quân địch giống giận bên trong thành các bá tánh ôm đầu ghé vào cùng nhau, nhát gan đã bị dọa khóc. Diệp Thu vẫn chưa tiến cung, mà là thay đổi thân áo đen, tìm cái mặt nạ chỉ lộ hạ nửa bên mặt, mang lên áo đen thượng khoan mũ đứng ở đầu tường. Tường thành ngoại sở hữu binh lính sớm đã lưu lại, nhưng là trên tường dùng để tìm hiểu tin tức binh lính lại bị lưu lại, người cũng không nhiều lắm, nghe được tiếng chống mỗi người cảnh giác lên. Sau đó sôi nổi nhìn về phía kia áo đen người, không lâu trước đây vị này lại đây, nói là dẫn bọn hắn đánh thắng trận còn bảo bọn họ bất tử. Tuy nói không tin, lúc này đều theo bản năng đem hy vọng ánh mắt nhìn qua đi. chương 332 khiêu khích. Diệp Thu vẫn luôn nghe người ta nói bách thú đại quân, cũng muốn biết rốt cuộc là cái cái gì trường hợp, này sẽ nàng đứng ở tường thành đi xuống nhìn lên, phát hiện đồn đái rõ ràng có điểm khoa trương. nay thú thật là thú, nhưng chủng loại không nhiều lắm, chỉ là số lượng có điểm nhiều. Nàng có thể nhận ra tới liền có không ít, này voi vẫn là nàng tới bên này lần đầu tiên nhìn đến, sau đó có hùng sư còn có lao hổ cùng với đủ loại giã thú, chật vừa thấy đã bị kêu mạo lục quang đôi mắt cấp dọa không thể đậu, húng chi còn muốn động thủ. Vừa mới diệp thu liền nhìn đến bên người binh lính không chịu không chê run dày lên, kia mặt cũng dọa tái nhuận vô sắc, cũng may cưỡng bách chính mình chẳng hảo. Tường thành hạ lũ giã thú nghiễm nhiên huấn luyện có tố binh lính, có bước nhàn nhã bước chân đi tới, có trang trông ngồi, có người khống chế được đương tọa kỵ sự. Những cái đó dã thú nhiều là ăn người hung thú, chẳng những chạy trốn mau còn sẽ đi theo cắn chết sở hữu ngăn cả người. Đại chu người rõ ràng là cố ý tưởng đe dọa đại hạ con dân, những cái đó lũ dã thú ra lông thượng dính máu tươi cũng không rửa sạch, cầm đầu một loạt thú loại trên cổ còn treo một chuỗi mang theo vết máu bộ sương khô, phần lớn đều là đầu, thoạt nhìn huyết tinh mà lại khủng bố. Bọn họ tới. Chúng ta muốn xong rồi. Diệp thu biết, này đó thú. Quân hoàn toàn là đảm đương chủ lực tới. Mặc dù là bỏ tường thành đều sẽ làm dã thú đi trước vì bọn họ mở đường, sau đó đại quân lại đây thu hoạch. Đây là bọn họ một đường chiếm trước thành chỉ cố định thủ pháp, hơn nữa dồn dập chiến thắng. Đại hạ tôn tử nhóm, chạy nhanh đem các ngươi hoàng đế giao ra đây, nếu là không đầu hàng, hôm nay chúng ta liền đầu ngươi này cái gọi là kinh đô, ha ha. Giọng đem lâm môn hướng về phía cửa thành tiêu gạo, vốn dĩ có chút sợ hãi binh lính lăng là cho bước ra một cổ tức giận tới, mỗi người tuy rằng sợ hãi lại cũng muốn khẩn khớp hàng ní ra chỉ chờ tất yếu thời điểm liệu mạng bảo toàn gia viên. Diệp Thu vẫn luôn đứng ở trên tường thành nhìn, tấm mắt xẹt qua này đó thú loại, binh lính vẫn luôn ở tìm cái kia cái gọi là thiên mệnh chi nhân. Lần này đại hạ có thể chiến bại nhanh như vậy trừ bỏ đại chu bách thú đại quân, càng nhiều chính là nhân tâm đại loạn sở thành, này đứng mũi chịu xào chính là cái kia cái gọi là dự báo. Cái gì ngự thú người có thể điên đảo đại hạ, này hoàn toàn là bị dọa hư đi. Tương thanh hạ kêu gào còn ở. Diệp Thu có thể cảm giác được dừng lại ở chính mình trên người tầm mắt càng thêm rõ ràng. Này đó binh lính đều đang chờ nàng ra lệnh. Diệp Thu đem kia lệnh bài đặt ở trong tay thưởng thức, thấy cũng tìm không thấy kia cái gì ngự thú người, liền quay đầu lại đối với những cái đó binh lính nói, các ngươi lui lại đi. Vốn dĩ đều chuẩn bị chiến đấu các binh lính vừa nghe đến lời này còn tưởng rằng lầm nghe xong, đại, đại nhân, ngươi nói cái gì? Ta nói, quân địch lập tức liền lên đây, các người đi bên trong cùng đại gia hội hợp. Nơi này ta nhìn chầm chầm là được Bọn lính càng là mặt mang sợ hãi Nghiễm nhiên không biết còn có thể như vậy tới Diệp Thu ăn mặc áo đen che đậy mặt an dược sử yết hầu thanh âm hơi chút chầm thấp chút Cũng làm người phân không ra là nam hay nữ Chỉ là nghe nói vị này có thể dẫn bọn hắn chuyển bại thành thắng đại nhân Nay sẽ thế nhưng làm cho bọn họ lui lại Chẳng lẽ đồn đãi là thật sự Bọn họ đại hạ thật sự muốn tiêu diệt vong Lại còn có muốn khuất nhục đem hoàng đế cấp dân ra đi Diệp Thu nói mấy lần Những người này đều không hề phản ứng, nàng cũng bất đắc dĩ, đang muốn phát giận, tường thành thang lầu lại truyền đến một thanh âm, đều đi xuống đi, ta ở chỗ này bồi. Nàng! Thanh âm kia truyền đến là lúc, Diệp Thu đó là nhìn lại, thấy cửa thang lầu đi tới mấy người khi, ánh mắt hơi hơi một đốn. Bọn lính nhìn đến người tới cũng là sừng sốt, ngay sau đó trên mặt đại hỷ, lần này nhưng thật ra không phản bác ngoan ngoan rời đi. Diệp Thu thấy binh lính đều rời đi, đảo qua kia mấy người. Tấm mắt dừng lại ở đi Tuất đàng trước mặt nam nhân trên người, nàng không ra tiếng, nhưng biết chính mình này thân nguy trang gạt được người khác lại không lừa được hắn. Nhất thời có chút khó chịu, bởi vậy, chính mình này thân trang điểm còn có cái gì ý nghĩa? Nàng hạ giọng nói, ngươi không phải đã chết sao? Lời này vừa ra tràn ngập ác ý, một bên nguyên chỉ cùng chấp nhất theo tới văn hiên đều có điểm phản ứng không kịp. Ân tắc ngay vậy, lại nhuền miệng cười, chết giả là vì làm trong cung phản đồ hiện thân, hiện tại đã rửa sạch sạch sẽ, bổn vương cũng liền sống. Diệp Thu nghe ra đây là tự cấp nàng giải thích kế hoạch mục đích, liền cũng không chất vấn hắn. Chỉ là nhìn hắn mang đến mấy người, nhíu mày nói, nơi này không cần các ngươi. Muyên Trì bắt đầu không nhận ra tới Diệp Thu, chỉ là nghe người này ngữ khí có điểm quen thuộc, thẳng đến đối phương cùng nhà mình Vương ra lớn mật luôn luận, mới làm hắn xác định cái gì, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thu này thân giả dạng Diệp cô nương. Nay một tiếng kêu đến cùng nhau Văn Hiên cũng là một đốn, rõ ràng lúc này mới đánh giá Diệp Thu. Diệp Thu vừa nghe cái này hảo. Toàn bộ người đều biết, nàng này thân quần áo hiển nhiên là làm điều thừa. Nàng ngừng đầu khi, ân tắc đã đã đi tới, phản phất không nghe được nàng lời nói giống nhau. Hắn đứng ở trên tường thanh đầu, ánh mắt cũng là đang nhìn phía dưới cự thú. Không bao lâu lại là vài tiếng động tính, Diệp Thu quay đầu vừa thấy, được. Nàng nhận thức đều đến đông đủ. Lý Bắc mang theo Khương Sơn bước đi tới, đại khái chỉ có hắn không nhận ra Diệp Thu, mọi nơi nhìn nhìn như là ở tìm ai, sau đó nhữ nhữ mày tư bỏ, cuối cùng cũng đi vào đầu tường trước. Trương Thanh Hạ cự thú dữ dội giò người, nhát gan chỉ cần nhìn liền có điểm chịu không nổi. Diệp Thu thở dài, ra tiếng nói, nếu có thể, ta thật muốn không tới nơi này. Ai cũng không nghe hiểu nàng lời này là có ý tứ gì, nàng lại nói, xem ra ta vô cùng có khả năng cứu các ngươi muôn vàn cá tính mệnh tình cảm hạ, đợi lát nữa mặc kệ nhìn đến cái gì làm ơn các ngươi bảo trì trấn định thuận tiện thay ta bảo mật. Giống nhau là làm người nghe không hiểu nói. Một đám người chung cũng cũng chỉ có ân tắc ánh mắt sáng quá xem ra Ở người khác đều cái biết cái không khi Hán tử hồ nghe đã hiểu Biểu tình thong rong chấn định Hảo Diệp thu gật gật đầu Sau đó đi đến tường thành ở giữa Nàng đứng ở kia kẽ hở bên trong Ở đầu tường thượng mọi người chú ý hạ dâm đi lên Đột nhiên giống lớn một tiếng Đại chu cẩu tặc nhóm đều cấp lao tử cấp miệng Tưởng tàn sắt dân trong thành liền phóng ngựa lại đây Lánh một đám binh tôn tướng của ghê tởm ai đâu Nhìn cái gì mà nhìn Nói chính là ngươi Chính là cái kia cưới lửa to con Lao tử sớm xem ngươi không vừa mắt Này một giống dùng hết diệp thu sở hữu sức lực, kia trầm thấp thanh âm để cho người khác phân không rõ nam nữ, lại trấn trụ mọi người. Không riêng gì trên tường thành một đám người nghe được há hốc mồm, tường hạ nhân cũng giống như bị người điểm tạm dừng nhóm. Sở Hữu đại quân ngẩn đầu nhìn kêu màu đen bóng dáng, nửa ngày phản ứng lại đây, chỉ nghe tiếng mắng một mảnh. Vương ra, diệp cô nương này nguyên trì chừ chừ khoe miệng, tổng cảm giác lòng tràn đầy khẩn trương, bị kia từng câu thô lỗ chưa cùng tiêu ngạo ngữ khí cấp trấn không có. Diệp cô nương đây là cảm thấy bọn họ chết không đủ mau, cho nên hỗ trợ khiêu khích sao. Ân tác thật là không có để ý đến hắn, hắn con người mang cười nhìn kia trương dương thân ảnh, tầm mắt dừng lại ở nàng bao vây kín mít thân ảnh thượng, trong mắt mang theo dung túng, đều đừng nhúng tay. Trực tiếp là trái lại cảnh cáo người một nhà. chương 333 tỉ thí tỉ thí. Mặc dù không có ân tắc mở miệng, này sẽ cũng không ai nhúng tay. Bởi vì không ai biết Diệp thu muốn làm gì, bọn họ mỗi người đều làm nhất hư tính toán. Diệp Thu giống lên một câu trong lòng thoải mái nhiều, nghe phía dưới kêu la cũng không nóng nảy, ngược lại đi phía trước vừa trượt, trực tiếp ngồi đi lên, dùng hành động tiếp tục khiêu khích. Trong miệng cũng không nhàn dối, các người thiên mệnh chi nhân như thế nào không có xuất hiện, nên không phải là sợ rồi sao. Vô số thanh âm chuyển đến, thế cho nên Diệp Thu một câu cũng chưa nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Kết quả này nhất chiêu thật đúng là rất hữu dụng, ở la hét tầm ý bên trong, một cái không giống bình thường cố kiệu từ đại quân bên trong chậm dại xuất hiện. Màu trắng màn che cùng trên chiến trường ám trầm sắc hình thành tiên minh đối lập, kia cố kiệu vừa xuất hiện ngay mắt, sở hữu binh lính hô to thiên nữ, sôi nổi hành quy lệ chi lễ. Những cái đó thú loại càng là ồ ố, ố ra tiếng, trận này mặt thế nhưng cũng chấn động. Không ngờ tới trên đời thực sự có như vậy ngạc nhân việc, nếu ta đại hạ thật sự hôm nay thất vong, có lẽ chính là ý trời. Lý Bắc nhìn phía dưới một màn, bị chấn động đến hắn ra tiếng cảm thán. Chính nhìn chăm chăm ngày đó nữ ra tới Diệp Thu nghe được lời này liền không vui, quay đầu nói: Lý Đại Nhân, lúc này ngươi liền không thể có cốt khí một chút sao. Ai nói cho ngươi thiên muốn vong đại hạ? Đại Nhân, đó là Diệp Thu cũng cô nương. Một bên Khương Sơn đúng lúc nhắc nhở. Lý Bác rõ ràng sửng sốt, tuy rằng không biết Diệp Thu lúc này tại đây làm cái gì, nhưng vẫn là thở dài nói, lúc trước kia tiên đoán ta cũng tự động, loại sự tình này trăm năm mới đến một lần làm không được giả. Diệp Thu lắc lắc đầu, đã biết, cái gì thiên mệnh, các ngươi tại đây ngốc đi, ta đi gặp nàng. Ai cũng không nghĩ tới nàng nói đi là đi, vừa mới nói xong hạ liền như vậy đột nhiên nhảy xuống. Liền tính là ân tắc cũng con ngươi căng thẳng, nhưng xem nàng an toàn rơi xuống đất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Diệp Thu rơi xuống vị trí thật sự nguy hiểm, không đến mấy mét ngoại chính là nhe răng muốn ăn người ra thú. Lý bác đều mặt mang hoảng sắc, nàng như vậy đi xuống không phải muốn xảy ra chuyện sao, Khương Sơn ngươi mau đi tìm thằng mây Khương Sơn cũng bị hoảng sợ, không dự đoán được Diệp Thu to gan như vậy. Dứt lời đó là gật đầu hạ tường thành đi tìm. Ân tắc không có ngăn cản hắn, lúc này hắn ánh mắt đều dừng ở tường hạ, trong mắt chỉ có kia một bóng hình. Đầu tường thượng mặt khác mấy người đều là như vậy, lo lắng để phòng nhìn, thấy kia dạ thu không có trực tiếp bổ nhào vào diệp thu trên người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng đều biết diệp thu có điểm võ công, có thể đi xuống khẳng định là có thể đi lên, chính là quá trình quá hung hiểm. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là diệp thu không những không đi lên. Ngược lại hướng tới kia hung thú đi đến. Vương ra, nếu không ta đi xuống đi. Nguyên chỉ tuy rằng cảm thấy chính mình võ công giống nhau, nhưng này sẽ vì cứu người cũng không dành lo. Lại bị ân tắc năn lại, nàng nói không cho phép núp đích, người đi xuống chỉ biết liên lụy nàng. Cũng không biết nơi nào tới tin tưởng, ân tắc chính là cảm thấy nàng không phải cái loại này tùy tiện làm chính mình tánh mạng đã chịu uy hiếm người. Văn Hiên tưởng thừa dịp không ai chú ý phiên đi xuống, còn không có động tác, liền cảm giác được phía sau lưng bị ai nhìn chằm chằm quay đầu liền đối thượng cặp kia Hàn Quang Liễm Diễm đôi mắt đôi mắt, tức khắc cứng đờ. Thiếu niên trong mắt lo lắng cùng khẩn trương nghiêm nhiên không phải lo lắng đồng bạn mới có, kia che giấu không ra tình nghĩa nơi nào trốn đến quá ân tắc đôi mắt. Nhìn đến cái này dung mạo thanh tuyển tinh địch, ân tắc rốt cuộc là nhịn xuống nội tâm phập phồng, hắn biểu tình bình tĩnh, không cho phép lúc ních. Nhưng nàng sẽ chết. Văn Hiên nói. Không, ai đều sẽ chết, nàng sẽ không. Nếu là nàng đã chết, kia hắn liền bồi nàng cùng nhau. Dù sao này mệnh cũng là nàng cấp. Nam nhân ánh mắt trầm ổn nhìn phía dưới, thiếu nữ nện bước thật là nhàn nhã, tựa hồ đi không phải cái gì mánh thu hung lộ, mà là phong cảnh rất tốt hoa viên bên trong. Nhưng mà theo sau phát sinh một màn, lại làm tất cả mọi người không tưởng tượng. Đại chu binh lính chỉ nhìn đến kêu kiêu ngạo từ tường thành xuống dưới bóng người, đơn bạc mà gầy yếu, thoạt nhìn còn chưa đủ bọn họ trong đó khống chế một con manh thu tắc cái răng, bọn họ cười nhạo ác ý nhìn sắp phát sinh huyết tinh sự kiện. Nhưng mà liền ở bọn họ cùng tiêu đối phương đi tìm cái chết thời điểm, đi theo phát sinh hết thể lại làm cho bọn họ tươi cười cưng ở trên mặt. Diệp thu đôi tay bối ở phía sau, quá mức rộng thùng thình áo đen ở trong gió ào ào rung động, liền phẳng phất kia áo đen dưới chỉ có một bộ khung xương giống nhau. Nàng liền như vậy thanh thản đi rồi quá mức, không có huyết tinh sự kiện, thậm chí liền hung thú tiếng kêu đều ở bất chi bất giác gan tính lại. Nàng sợ đi qua địa phương, những cái đó làm người đoạt mệnh mà chảy lũ dạ thu sôi nổi thu lợi chảo sau này lui Diệp Thu đi phía trước đi tới, chúng nó liền sau này lui. Quỷ dị hình ảnh không riêng làm trên tường thành mấy người xem ánh mắt tạm dừng, đại chu sở hữu các binh lính đều liễm hạ tươi cười khó có thể tin. Kia màu trắng màn che sau thân ảnh cũng tựa bởi vì kinh ngạc đứng lên. Bên trong nhàn nhã ngồi người sốc lên màn che đi ra, là cái nhỏ gầy lại dung mạo thanh lệ nữ tử. Nàng ăn mặc đơn giản một đám, trên đầu mang không biết cái gì dã thu xương cốt trang trí, trên mặt họa xem không hiểu đồ đằng. Lúc này nàng ánh mắt nhìn chầm chầm trong đám người hướng tới nàng đi tới hát ảnh, không biết vì cái gì, trong lòng sinh ra một tia khủng hoảng. Cự thú nhóm như là thay đổi bộ dáng, chúng nó lùi bước giống như nhìn đến thiên địch biến thành vô hại miêu nhi, từng bước khẩn lui. Trên lưng đại chu bọn lính cảm giác được lục nhã, bọn họ ném ra trong tay trường mâu, tưởng thọc chết kia có thể làm bách thú hoảng sợ thân ảnh. Ai cũng không thấy được áo đen dưới thiếu nữ phiếm hồng trong mắt. Diệp thu giật giật cổ, nàng màu đỏ trong mắt ảnh ngược những nhân loại này Kỵ trưởng Mâu còn chưa tới trên người nàng, một tiếng gào thét trống rông xuất hiện, mặt đất đã chấn, phảng phất thứ gì rơi xuống xuống dưới, nháy mắt kia vô số trưởng mâu bị kia kim hoàng sắc cự ảnh ngăn trở. Nhìn như sắc bén trường mâu lại giống như hải tử món đồ chơi, toàn bộ chạy xuống trên mặt đất. Mấy người cao cự hổ giống như một tòa tiểu sơn, nó ngửa đầu thét dài một tiếng, những cái đó hung mãnh cự thú nháy mắt run run rẩy rẩy, thú mục bên trong mang theo nhân loại có thể nhìn đến sợ hãi. Đại hoàng nhìn chằm này đó ngu xuẩn nhân loại Quay đầu nhìn Diệp Thu. Chi gian nó trước chân ốn lượn quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra dịu ngoan hử hử thanh. Diệp Thu cười một tiếng ngồi đi lên, nàng xoay người đi lên khi, nàng phía sau giữa không trung trống rông xuất hiện một đám rậm rạp vật thể. Hết thể đều phản phất nháy mắt phát sinh, không ai nhìn đến vài thứ kia từ địa phương nào tới, chờ đại chu binh lính phản ứng lại đây, liền cảm giác được dưới thân tỏa kỵ trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Mà bọn họ cũng là lúc này mới chú ý tới những cái đó vật thể Lại phát hiện là một đám chưa từng có gặp qua vật còn sống. Có trường chim chóc mới có cánh nhưng thân thể kia rõ ràng là một cái bốn chân động vật mà có bộ dáng bình thường, khỏe miệng răng nanh lại là dọa người đột ra tới. Đại chu binh lính nơi nào xem qua mấy thứ này, hoàn toàn ngốc tại chỗ. Đến đây đi, không phải nói dùng các ngươi cự thú san bằng ta đại hạ địa giới, trước mắt kinh đô liền ở trước mắt, khiến cho ta nhìn xem các ngươi cự thú đi. Diệp Thu nói lời này thời điểm ánh mắt liền nhìn phía trước không xa cố hiệu. Nàng nhan nhã nhìn chầm chầm trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không phản ứng lại đây thiên nữ, tấm tác ra tiếng, thiên nữ nột, vừa lúc chúng ta tới tỉ thí tỉ thí đi. Chương 334 nhớ rõ sao? Diệp thu vô vô tay, nhìn phía sau đã gấp không chờ nổi tiểu ra hỏa nhóm, cất cao giọng nói, còn chờ cái gì, thịnh yến đã bắt đầu, chẳng lẽ chờ ta đưa đến các người trong miệng? Nàng chỉ vào kia cái gọi là thiên nữ, khác cho các người, cái kia thiên nữ ta muốn, nhớ rõ lưu người sống. rõ ràng là mấy vạn người chiến trường Nhưng lúc này an tĩnh lại làm tất cả mọi người có thể nghe được nàng thanh âm. Bọn họ vừa định mặc dù đồng dạng có được hung thú, cũng không có khả năng trực tiếp dùng ngôn ngữ mệnh lệnh, bọn họ thiên nữ có thể là có đặc thù bản lĩnh, vẫn là từ nhỏ đi theo này đó hung thủ một khối lớn lên mới có cái này thiên phú, người này chẳng lẽ là khi bọn hắn là. Đông đốc. Ý tưởng chưa quá, quỷ dị một màn lại lần nữa phát sinh, những cái đó quỷ dị thú loại phản phất thật sự nghe hiểu đối phương thanh âm. Liên ở kia người áo đen vừa dứt lời, Sở Hữu Đại Chu binh lính chỉ nhìn đến rậm rạp lao tới mà đến màu đen bóng dáng. Ngáy mắt giống như nhân gian địa ngục. Cang Vi quỷ dị chính là, vô luận là cỡ nào hung ác quái thú, đều là tự nhiên mà vậy tránh đi Diệp Thu, thậm chí còn có một bộ phận quay chúng quanh ở nàng trước mặt, tựa hồ ở bảo hộ hắn giống nhau. Diệp Thu nhìn những cái đó Đại Chu binh lính hốt hoàn khống chế giới thân hung thú làm chúng nó lên chạy mau, nhưng phía trước còn tính hung mãnh dã thú này sẽ nơi nào còn gánh thượng hung thú chi danh. Có lớn mật bất chấp trên người nhân loại cất bước liền chạy, thường thường không có chạy đi liền chết ở kia quái thú sắc bén răng nhanh hạ. Diệp thu này đó quái thú đều là nàng không gian sau núi, ngày thường nơi nào có cơ hội này khai trái, lần này bị mang ra tới phí diệp thu không ít huyết, cũng may còn tính hữu dụng Nàng nhìn đến cái kia cái gọi là thiên nữ không hề phản kích năng lực bị một con biến dị chim đại bàng cấp điếu khởi ném xuống đất quăng ngã ngất đi, nàng bên cạnh binh lính sớm bị ăn huyết nụt mơ hồ, nhưng lại cố ý tránh đi đối phương Rõ ràng đều nhớ rõ diệp thu nói lưu người sống đại chu binh lính tiêu thảm tại đây đàn quái thú răng nanh giới bọn họ vũ khí cùng võ công căn bản vô dụng quái thú nơi đi đến hiện trường một mảnh thi hoành khắp nơi mặc dù là đại chu hung thú nhóm cũng sẽ ăn người nhưng nơi nào so đến quá này đó lấy ăn người mà sống quái vật trong không khí tràn ngập huyết khí làm diệp thu chịu chịu cái mũi nàng hướng lên trên lôi kéo cổ áo ngăn cách một ít khí vị bất thời giờ hướng trong miệng điền mấy khối bánh gạo lúc này mới miễn cưỡng bình phục qua đi Chỉnh chỉnh tê, tê hung manh cường thế đại chu binh lính ở trong thời gian ngắn như bị châu châu quá cảnh, mắt thường có thể thấy được tốc độ những cái đó đại quân một chút ít đi. Cũng có binh lính bi quá hóa liều đi tưởng thành vị trí, lại không biết còn vì tới gần tường thành, liền bị sông đào bảo vệ thành chui ra quái vật khổng lồ quét tiến trong sông, kia thật lớn nhiều dâu quái vật giống như là ở treo đùa chúng nó giống nhau, thưởng thức lúc sau như là hạ sủi cảo dường như đều cấp điền vào trong miệng. Máu tươi nhiễm hồng nước sông biến thành huyết trì Những cái đó máu tươi bắn tung tóe tại mặt đất, lặng lẽ dấu ở trên mặt đất gieo trồng tham lam cắn nuốt lúc sau nhanh chóng trường cành lá. Nay đối mọi người mà nói đều là vô cùng đổ số một màn. Nho nhỏ thụ nha phản phất bị ấn xuống mau vào sinh trưởng cái nút, vạn vẹo cành nhanh chóng tăng trưởng lẫn nhau liên tiếp, dần dần biên chế thành một đạo tụ vong đêm tưởng thành bao vây kín mít. Không cẩn thận tới gần binh lính, tổng hội bị kia dây đằng cấp kéo đến tường thành dưới, không phải vì to lớn bạch tuộc chính là bị dây đằng gai nhọn hút khô rồi máu tươi. Đây là một hồi không thể xem như chiến tranh chiến đấu, bởi vì đại chu không hề phản kích năng lực. Mặc dù là trong lịch sử đều chưa từng từng có như vậy tình hình chiến đấu. Trên tường thành mọi người nghiễm nhiên bị trước mắt một màn xem lăng. Bọn họ tầm mắt đều bị dừng lại ở chiến trường trung gian thân ảnh, lấy nàng vì trung tâm một vòng phản phất thành tịnh thổ. Mặc dù những cái đó quái vật như thế nào khủng bố, kia cự thú như thế nào doa người, xem ở mấy người trong mắt, kia ngồi ở cự hổ trên người thân ảnh giống như thiên thần buông xuống. Lý Bác ngơ ngẩn nhìn một màn này, trong miệng chỉ còn lại có một câu, là nàng A. Nguyên lai like là nàng A. Nàng mới là kêu ngự thú người. Lời này giống như nhắc nhở bọn họ, mỗi người đều nội tâm chấn động, lúc này đang xem, nhưng còn không phải là như vậy. kia cái gọi là đại chu thiên nữ bách thú ở nàng trước mặt giống như là một cái không có lớn lên hải tử. Mà nàng mới là kêu ngự thú vương giả. Nguyên lai like tiên đoán người là nàng, khó trách sẽ nói nhưng điên đảo cũng có thể lớn mạnh đại hạ Nguyên lai chỉ ở nàng cá nhân lựa chọn. Trong đám người ân tắc tựa hồn là nhất bình tĩnh, hán biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, tầm mắt trước sau không từ phía dưới cái kia thân ảnh thượng thu hồi. Thi hoành khắp nơi tường thành hạ là địa ngục, nhưng là không có người bởi vậy thương hại. Đại chu thế công hạ bọn họ đại hạ tử thương người vô số, những người này giống như là máu lạnh quái tử tay, bọn họ tàn sát ba cánh máu sớm đã hội tụ thành sung dài, đây là bọn họ báo ứng. Không biết qua bao lâu, tựa hồ thật lâu lại phảng phất chói mắt chi gian Những cái đó đại chu các binh lính sớm đã hốt hoảng rời đi. Không có chạy đi thành quái vật đồ ăn, rời đi đích xác bởi vì trước mắt một màn mà hình thành cả đời bóng ma. Cái gì đánh giặc cái gì xâm chiếm, tại đây một khắc bọn họ nơi nào tưởng được đến nhiều như vậy, sở hữu ý tưởng đều hội tụ thành một cái, chạy trốn. Quái vật tiếng kêu dần dần giảm bớt, đại chu binh lính có thể nhìn đến người sống cơ hồ không có. Phía trước rầm rạp đại quân lúc này bình thản trên mặt đất, hội tụ huyết nhục thân thể nhìn thấy ghê người Trên chiến trường chỉ còn lại có những cái đó tham lam ăn cơm bọn quái vật, diệp thu vẫn luôn không rời đi. Nàng đáp ứng làm chúng nó ăn no, tự nhiên muốn lưu thời gian. Phôn vinh đến trung gian dây đằng đem quái vật ăn dư lại thi thể đều thu lên, cắn nuốt vào thổ nhưỡng, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh vết máu. Không biết qua bao lâu, người ở kinh thành nhóm nghe được kia khủng bố thanh em không dám ra tiếng, sợ đại chung người sát tiến vào, không ai biết chiến cuộc đã xoay chuyển. thẳng đến Thái dương ra tới, bọn quái vật ăn no. Trên mặt đất cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt, diệp thu dôi tay, chúng nó mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi tới. Lại sau đó đầu tường người trên nhóm liền thấy được cả đời đều nhìn không tới lần thứ hai hình ảnh. Những cái đó quái vật đang tới gần cự thú thượng thân ảnh là lúc giống như xuyên qua một đạo nhìn không thấy đại môn, dây lát gian biến mất không thấy. Đã không có dã thú cũng không có quái vật, đại địa thượng chỉ có máu tươi chứng minh không lâu phía trước các chiến. Sông đảo bảo vệ thành quái vật cũng không thấy. Dây đằng nhóm chẩm rãi rụt trở về, hết thể khôi phục nguyên dạng. Diệp Thu cưới cự thú quay đầu, nàng ngừng đầu nhìn về phía trên tường thành mấy người, bay lên đi quá mệt mỏi, cho ta mở cửa. Vì thế nàng cưới đại hoàng vui vẻ thoải mái vào nhà. Cửa thành mở ra, mà sau là hợp lực mở cửa văn hiên đám người. Chính mắt chạm đến cách đó không xa huyết mà, bọn họ vô cùng chấn động, nhưng càng làm cho bọn họ chấn động còn lại là trước mặt thiếu nữ. Diệp Thu dứt khoát sốc chính mình áo đen, nàng xoay người hạ đại hoàng Làm cho mấy người mặt đem Đại Hoàng Thu vào không gian, làm bộ không thấy được bọn họ khiếp sợ biểu tình. Nhàn nhạt nói, Bách Thu không có, cái kia thiên nữ liền giao cho các người. Hôm nay sự ta cần thiết nói một tiếng, vừa mới các ngươi nhìn đến hướng kỳ thật đều là ảo giác, nhớ rõ sao. chương 335 đại kết cục, ảo giác, kia sao có thể là ảo giác. Bọn họ chung có người chuẩn bị nói chuyện, lại trợ chú ý tới thiếu nữ xem ra ánh mắt, xuất phát từ đối không biết nguy hiểm nhạy bén cảm giác tất cả mọi người trầm mặt xung dưới. Diệp Thu vừa lòng nhìn bọn họ phản ứng, chật nhoẻn miệng cười, nếu không phải bọn họ tàn sát dân trong thành, nếu không phải bọn họ ảnh hưởng ta sinh hoạt, lần này ta cũng không trở lại. Ta không cầu xin các ngươi đem ta đương ân nhân cứ mạng, nhưng chuyện này ta hy vọng các ngươi có thể bảo mật, cho nên vừa mới hết thể chỉ có thể là ảo giác, các ngươi hiểu không? Nguyên chỉ là cái thứ nhất đứng ra. Hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập kính phục, Tôn Quyền xem ra, Diệp cô nương cứu thương sinh, cứu đại hạ Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta nguyên chỉ tất đương cô nương vì ân nhân cứ mạng. Người nói không sai, trên đời này nơi nào có cái gì yêu ma quỷ quái, nghe nói Diệp cô nương am hiểu dùng dược, chỉ sợ kia đều là dược vật tạo thành ảo giác. Diệp thu có thể nhìn đến đối phương chân thành, không nghĩ tới hắn liền lý do đều cho chính mình tìm hảo, không khỏi cười cười. Một bên Khương Sơn theo sau ra tới, nói cùng loại nói. Khương Sơn cũng kính Diệp cô nương, hôm nay sự tình, Khương Sơn chết nhiều sẽ không nói bậy. Lý Bác vài lần há mộm, nhưng cũng nhìn ra, nếu như chính mình nói gì đó, Diệp Thu mới sẽ không phòng trừng tình cảm, bảo đảm làm hắn cùng vừa mới thi thể giống nhau. Cũng gật đầu tỏ vẻ sẽ bảo mật. Văn Hiên càng sẽ không nói, hắn này sẽ còn có điểm vô pháp bình phục, ánh mắt thẳng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn Diệp Thu, có thể nhìn đến kia trong mắt có hâm mộ lại ngạc nhiên duy độc không có sợ hãi. Chỉ là không đợi hắn nhiều xem, tấm mắt đã bị người ngăn trở, Văn Hiên nữ mày nhìn lại, lại thấy là ai khi tức khắc sử x Ấn tác thập phần không thích hắn ánh mắt, đặc biệt là hắn nhìn Diệp Thu thời điểm. Vì thế hắn tùy chính mình tâm đi qua, tự nhiên mà vậy dắt Diệp Thu tay. Làm sao vậy? Chỉ là Diệp Thu lại theo bản năng tránh đi hắn. Thấy hắn nghi hoặc xem ra, Diệp Thu thần sắc phức tạp nói, này đôi tay nhuộm đầy máu tươi, ngươi sẽ không sợ ta tùy thời biến thành cùng vừa mới giống nhau quái vật Ngươi không nên tới gần ta, hiện tại ngươi đều thấy được, ta không phải cái gì người tốt, khả năng liền người đều không phải. Nhưng ta không ngại Thân tác chấp nhất giữ chặt tay nàng, dùng chính mình sạch sẽ áo choảng trà lau rớt trên tay nàng lây dính ố chọc vết máu, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm, ta không biết ngươi dược là chuyện như thế nào, nhưng ngươi thật sự không cảm giác được chúng ta chi gian ràng đột sao. Hắn lôi kéo Diệp Thu tay đặt ở chính mình ngực, nơi đó vốn nên bình thường nhảy lên trái tim lúc này lại nhảy lên thập phần thông thả, mà mỗi một lần nhảy lên đều mang theo kịch liệt tiếng vang. Diệp Thu nhìn hắn, ý thức được cái gì, nhấp nhấp miệng, ngươi đã biết. Ta không biết. Nhưng là ta biết, mặc kệ ngươi là thế nào, ta đều cùng ngươi giống nhau, ngươi mơ tưởng ném giấc ta. hắn phản phất không người đem Diệp Thu kéo đến bên người tuyên cáo chủ quyền ý vị rõ ràng. Diệp Thu này sẽ đang có chút trột dạ nàng không thấy ân tắt đôi mắt, nhìn nơi khác nói, lại nói tiếp ta cũng cứu ngươi vài lần. Tuy rằng lần này ra điểm ngoài ý muốn, nhưng ngươi dù sao cũng là đại hạ vương gia, mà ta sau đó liền sẽ trở về, ta có thể bảo đảm an phận thủ thường đại ở đằng xuân huyện. vừa lúc, ta cũng là quyết định này Diệp Thu sừng sốt, có ý tứ gì? Nam nhân ánh mắt nghiêm túc vô cùng, chính là người lý giải ý tứ. Diệp Thu cảm giác chính mình muốn tặng, nàng trực tiếp đem người đẩy ra, người nằm mơ. Vốn dĩ nàng còn muốn đi kinh thành chuyển động một vòng, nay sẽ cảm giác phiền thoái muốn tới, nơi nào còn đợi đến trụ. Nàng cũng không riêng thu thập tàn cục, trực tiếp hô đại hoàng gia tới, cũng không quay đầu lại chạy. Vương ra, mau đuổi theo nha. Nguyên chỉ xem nôn nóng không thôi, thúc dục thanh âm đều mau biến điệu. Bên cạnh Lý Bắc còn lại là ngây ngẩn cả người, hán bội nói, có ý tứ gì, vương gia tính toán đi đâu. Xin lỗi Lý Đại Nhân, trừ bỏ diệp thu nói những lời này đó các ngươi cần thiết làm theo. Hôm nay nhìn đến chuyện của ta cũng nhớ rõ bảo mật, bởi vì đại hạ vương gia sớm tại hôm qua cung biến khi đã chết đi, sự tình phía sau ta sẽ làm nguyên trì xử lý, làm đại hạ cuối cùng trọng thần, đại hạ liền rửa Lý Đại Nhân ngươi. Bên trong thành nguyên trì đã đem cùng nhau tới con ngựa kỵ tới, xoay người xuống ngựa lại đem dây cương cho ân tắc. Vương gia yên tâm, ngươi công đạo ta đã nhớ kỹ, chờ ta cho ngươi tin tức tốt. Ân tắc cười, hảo. Hắn dứt lời lên ngựa, nhìn nơi xa đã là không có bóng dáng, nhuận miệng cười, phóng ngựa rời đi. Đại chu Bách Thú Chi chiến ở mấy năm lúc sau còn tại đại hạ hình thành một cái truyền thuyết. Nghe nói kia cái gọi là Bách Thú Chi chủ bất quá là cái người thường, tuy rằng đạp bọn họ đại hạ thi cốt công vào kinh đô, cuối cùng vẫn là thua ở bọn họ hoàng thượng tìm kiếm giang hồ nhân sĩ thiết hạ mê ảo tr Nghe nói đó là hoàng đế ân hồng gần tốn thời gian một ngày một đêm làm ra mê huyết chấn, chỉ làm kia đại chu binh lính hội không thành binh, cuối cùng giết hại lẫn nhau chết ở bọn họ kinh đô thành trì ngoại. Cái gì bách thú đại quân, thực tế liên thành trì ven đều không có đủ tới. Vị kia khống chế bách thú thiên nữ đã bị hành hình. Chỉ là nhiếp chính vương vì bảo hộ hoàng thượng thân chết, làm người thổn thức. Đã từng vị này ở mọi người trong lòng lưu lại bóng ma vương ra chết làm mọi người ngoài ý liệu. Sau lại mới biết được nhiếp chính vương đã từng làm hết thể đều là vì bảo hộ hoàng thượng, mà bọn họ hoàng thượng đều không phải là bình thường hai đồng, hắn đa mưu túc chí là tiền đoán trung độc đáo quân vương. Thế cho nên đại hạ ở phía sau tới nhiều năm vẫn luôn bảo trì phồn vinh hương thịnh thái độ, những cái đó đã từng đối đại hạ tâm sinh mơ ước chi tình nước láng giềng đều là ở nghe nói đại chu chiến bại sau đối đại hạ tỏ vẻ đồng minh hữu hảo. Mà ở không người nào biết địa phương. Đàng xuân huyện cái này đã từng không bị người biết rõ địa phương dần dần nổi danh chứ bỏ nổi danh văn nhã sơn người xuất từ nơi này, còn có kia lấy hiếm lạ cổ quái chi vật nổi danh tiểu tân trang, thành lui tới thương nhân tất lưu nơi. Không người biết hiểu một cái bình thường nhà cửa cất giấu vị kia chết đi vương gia. Chỉ là ở kinh thành hô mưa gọi gió người, hiện giờ cùng dị vạng nghiễm nhiên bất đồng. Diệp văn thiêm cho dù là qua nhiều năm cũng không biết trong nhà người là vị kia vương gia, tự cho là đúng ân tắc trong phủ quản gia, Diệp thu vô tâm không phổi hỗ trợ bảo mật. Diệp ra mọi người tự hồ đều tiếp nhận rồi cái kia một ngày nào đó đột nhiên chạy đến Diệp ra ăn vả không đi nam nhân. Chỉ là nam nhân vẫn luôn mang nửa trương mặt nạ làm người khó hiểu. Diệp bạch tổng có thể không cẩn thận nhìn đến vị kia quấn lấy nhà nàng tiểu thư, vô luận tiểu thư như thế nào lánh đạm như thế nào cố ý khó xử, vẫn luôn chấp nhất đi theo. Thẳng đến Diệp văn thiêm nhận được thánh chỉ thay thế lại đây quả thực trương hoài nhân thành đẳng xuân huyện huyện lệnh, việc hôn ước bị đề ra đi lên. Ngay nọ Diệp ra người đều ngủ về sau. Diệp Thu còn đang suy nghĩ như thế nào lửa gạt qua đi. Cửa phong lại vào lúc này mở ra, nàng nhìn đến tiến vào bóng người phản xạ tính tưởng nhiều, người nọ lại không cho nàng cơ hội. Như là diễn luyện vô số biến giống nhau, tinh chuẩn ôm nàng eo, vô lại chiếm cứ nàng hơn phân nửa chừng dường, trong miệng nhắc mãi kia trước sau như một thanh âm, gả cho ta. Diệp Thu sở hữu cự tuyệt bị kia rán ở bên thai thanh âm đánh quân lính tan dã Nguyên lai like không biết khi nào, người nam nhân này đã ở trong lòng nàng chiếm cứ nửa Giang Sơn Mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận, nàng đều bại. Vì thế nửa đêm, nàng đem ngủ say nam nhân béo tỉnh, nghe được đối phương kêu diên thanh, ồm ồm nói cái, hảo. Nửa ngày không phản ứng lại đây nam nhân, trong mắt nhập nhẹm tùy ý dần dần tan đi, kêu mắt đen ở ban đêm tựa nhiều một cổ ánh sáng, xoay người đem nàng đẻ ở dưới thân, trong thanh âm mang theo áp lực, đây chính là người nói, không thể đổi ý. Hắn túi người tự mình diệp thu trên chán, cái gì cũng không có làm, chỉ giống như chân bảo đem nàng ôm vào trong lực. Toàn văn xong Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.